Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2701, vào giáo. Hàng nghìn đệ tử hùng hậu tụ hội nhanh chóng cho thấy nội tình của một đại giáo. Bất quá khi cả đám chứng kiến xích y chật vật nằm ở một bên, lại thêm lạc nam đứng ở phía đối diện liền đoán được chuyện gì xảy ra. Trong đó một số tên nam đệ tử lại không thể rời mắt khỏi đông hoa, bị khí chất và phong thái của nàng làm cho kinh diễm, như người mất hồn. Khủ Cửu trưởng lão ho một tiếng khiến tất cả giật mình tỉnh lại. Chỉ nghe ông ta mở miệng nói chuyện, Văn Lan Tiểu Huynh để muốn luận bàn một phen với đệ tử của Xích Bích Giáo chúng ta, các ngươi ai lên ngân chiến? Một đám đạo cảnh hai mặt nhìn nhau, trong số bọn hắn thì Xích Y đã cường đại hơn phần lớn người, ngay cả Xích Y cũng thất bại, vậy thì không thể tùy tiện cử người ra được. Thân là đại giáo, thắng trận là chuyện bình thường nhưng thua trận là điều đáng xấu hổ. Nghĩ đến đây, tất cả ánh mắt đều dồn về ba vị nam tử. Phân biệt là Xích Minh, Xích Đạt và Thủy Liệt. Đây là ba vị đạo cảnh có chiến lực mạnh hơn Xích y Chú ý đến ánh mắt của bọn hắn, Lạc Nam đềm nhiên nói, mời ba vị huynh đệ này cùng lên đi. Cùng vòng. Ba người nghe vậy giận dữ, lớn tiếng quát. Bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có thể bại ngươi. Thanh âm vừa dứt, Lạc Nam bỗng nhiên tung ra một quyền về phía ba người. Một quyền này ẩn chứa bá lực và 2.500 hành tinh cùng nộ, bên trong dung hợp đến 20 loại quy tắc thuộc tính. Không xong. Ba vị thiên tài biến sắc, lập tức triệu hoáng ra ba chí tôn pháp tướng ngăn chặn trước người. Nhưng đứng trước sự mạnh khủng bố của Hóa Vũ Bá thần thể và 20 loại quy tắc chi lực, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Huyền Kình Kinh Hoàng đem trí Tôn Pháp tướng nghiền nát, sau đó tiếp tục đem ba người như dễ rách hất tung. Tất cả đệ tử trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả cửu trưởng lão đứng một bên cũng là khóe môi giật giật liên tục. Chẳng ngờ đến từ đầu đến cuối tên nam nhân kia vẫn còn dấu bài, hiện tại thực lực chân chính vừa ra, liền đem ba thiên tài hàng đầu ở đạo cảnh viên mãn dễ dàng đánh gục. Cái này, Xích Y vừa mới ngồi dậy mà tròn xoe cả mắt thì ra nam nhân kia đã hạ thủ lưu tình khi chiến đấu với nàng. Làm sao có thể như vậy, hắn rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Vậy mà sở hữu nhiều linh căng và tinh thông nhiều quy tắc đến như vậy. Đệ tử từng người đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Có cảm tưởng như trước một quyền bá đạo vừa rồi, dù tất cả bọn hắn liên thủ cũng không thể cản phá. Cửu trưởng lão không biết nên nói gì cho phải, bởi vì lão đã nhận ra ở trong cùng cấp độ đạo cảnh, người đến khiêu chiến này chính là tồn tại vô địch. Không biết thế lực sau lưng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lão không phải ngu ngốc, hiện tại có đánh chết lão cũng không tin Lạc Nam là một tán tu. Vị trưởng lão này, thật ra sở trường của ta là vượt cấp chiến đấu, không biết ngươi có thể cử ra đệ tử đại đạo cảnh không? Lạc Nam nghiêm chỉnh chấp tay, vẫn là thái độ muốn thỉnh giáo học hỏi, hoàn toàn không nhìn ra chút kiêu ngạo nào. Chính thái độ như vậy của hắn lại là thứ không thể khiến xích bích giáo phát tác, dù sao thì luận bàn công bằng, thực lực yếu hơn người ta nên không có gì biện hộ. Cái này, Cửu trưởng lão sắc mặt tối sầm. Đường đừng là đại giáo, đệ tử cung cấp tỉ thí thu cục thì cũng thôi, lúc này nếu cử ra đại đạo cảnh sẽ không vẽ vang gì cho lắm. Bởi lẽ nếu đại đạo cảnh đánh bại Lạc Nam, chiến lược tu vi chiến thắng đối thủ là chuyện quá mức bình thường, chẳng có gì đáng giá để tự hào khoe khoang. Nhưng nếu ngay cả đại đạo cảnh cũng bại trận, vậy mặt mũi của xích Bích giáo biết để ở đâu đây? Một khi chuyện này truyền ra sẽ trở thành trò cười ở đạo hải, thật sự là tiếng thoái lưỡng nan a." Nghĩ đến đây, Cửu trưởng lão tạm thời không hạ quyết định, muốn dùng kế hoảng binh. Người ở xa đến chính là khách, ngươi vừa trải qua vài trận chiến cũng đã mệt mỏi rồi, xích bích giáo chúng ta còn chưa vô sĩ đến mức xa luân chiến. Cửu trưởng lão ra vẽ khí độ Phúc Trâu đề nghị. Hay phu thê các ngươi tạm thời nghĩ lại, chờ đệ tử lợi hại của chúng ta xuất quan sẽ cùng ngươi luận bàn. Như vậy thì còn gì bằng? Lạc Nam cảm kích không thôi, dắt tay đông hoa miễn cười. Xin được làm khách một chuyến vậy. Mời! Cửu trưởng lão hướng về trong giáo vất tay. Đa tạ. Lạc Nam cười cười, cùng với đông hoa tiến vào đường đường chính chính, băng qua các tòa đại trận. Kế hoạch gặp quỷ đỏ xem như đã thành công bước đầu, chính những tòa đại trận cao cấp phong tỏa này là thứ khiến hắn không dám lén lúc xâm nhập, rất dễ bị chiến trận sư của Xích Bích giáo phát hiện. Xích Y, ngươi đi sắp xếp cho hai vị bằng hữu một gian phòng nghỉ. Cửu trưởng lão ra dáng trưởng bối phân phó. Chờ các sư huynh, sư tỷ của ngươi xuất quan, lại cho hắn mở mang tầm mắt. Xích y âm thầm biểu môi, một đống đại đạo cảnh có bế quan đâu. Chẳng qua tạm thời chưa biết ứng phó thế nào nên mới dùng kế hoảng binh mà thôi, lại còn ra vẽ. Bất quá nàng cũng không dám trái lời, dạ vâng một tiếng, sau đó dẫn theo Lạc Nam và Đông Hoa đến gần một phòng nghỉ bên trong tòa tháp như ngọn sóng. Nàng là đệ tử của Thủy Dương Đạo Thống, vì vậy thuận tiện bố trí ở bên này. Nào ngờ Lạc Nam lại mỉm cười nói, thê tử của ta chủ tu hỏa thuộc tính, hy vọng có thể ở tòa tháp phía bên kia. Được rồi. Xích y một lời đáp ứng, nàng cũng không nghi ngờ gì, dù sao thì tu sĩ thường cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở môi trường tương thích với linh căn của mình, chỉ nằm cảm thán tên nam nhân này vậy mà rất biết chiều thê tử. Thế là xích y lại đưa hai người đến một căn phòng bên tòa tháp của xích dương đạo thống, không quên căn dặn. Bên trong xích bích giáo có nhiều trọng địa không tiện để người ngoài đến gần, hy vọng hai vị ở yên một chỗ. Hiểu rồi, chúng ta chỉ muốn tỉ thí mà thôi, Lạc Nam cười ha ha. Xích y thầm nghĩ có quỷ mới dễ dàng tin ngươi cửa trưởng lão chắc chắn sẽ bố trí người theo dõi. Đương nhiên lời này nàng sẽ không nói ra, chấp tay cáo từ. Vừa tiến vào trong phòng, Đông Hoa đã cẩn thận truyền âm cho hắn. Kế sách này không tệ nhưng cũng hơi mạo hiểm, khác nào đưa thân vào miệng cọp. Yên tâm, nếu xích bích giáo thật sự hẹp hòi ngấm ngầm đối phó chúng ta, vậy cũng không xứng là một đại giáo. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Chỉ là hậu bối luận bàn mà thôi, không phải hận thù gì to lớn. Húng hồ trong tay hắn còn dịp không phù lần trước đạt được từ vòng quay danh vọng Xích bích giáo thật sự lực lộng thì cũng có cách chuồng đi. Làm sao liên lạc với quỷ đỏ đây? Đông Hoa ngồi trên giường hỏi. Nàng xem ta. Lạc Nam nở nụ cười ta. Hắn bí mật đem thống trị quy tắc dung hợp cùng xích nha hắt ám, thả ra một bầy quả bắt đầu luồng lách vào không gian. Có thống trị quy tắc gia trì, trừ khi đụng độ thần đạo cảnh cường giả, bằng không ngay cả thiên đạo cũng khó lòng phát hiện sự tồn tại của bọn chúng. Nhưng Lạc Nam không tin thần đạo cảnh lại rảnh rỗi đến mức chú ý đến chút chuyện nhỏ nhặt này Bởi vì quỷ đỏ là đệ tử của xích dương đạo thống, chủ tu hỏa thuộc tính nên vừa rồi Lạc Nam lấy cớ đông hoa tu hỏa hệ để ở bên ngọn tháp này, như vậy khoảng cách với quỷ đỏ cũng sẽ gần hơn, dễ dàng tìm kiếm. Đúng như dự đoán của Lạc Nam, rất nhanh một con xích nha Hắc ám đã tìm thấy nơi quỷ đỏ đang tu luyện. Chỉ thấy đó là một mật thất có cửa sổ nhìn ra biển, bên trong là mỹ nhân thanh nhã, ôn nhu, khí chất đoan trang đài các ngồi ở trên giường tập trung tu luyện. Nàng chính là Lạc Long Nhi. Không thể không nói. Sau khi cởi xuống lớp áo tràng và mặt nạ quỷ, thật sự không có ai liên tưởng nổi một cường nhân như quỷ đỏ lại có diện mạo hoàn toàn trái ngược như vậy. Nàng cứ như một vị muội muội hàng xóm, có được kiều nhan gây rung động lòng người. Xích Nha Hắc ám trôi vào mật thất, Âm Dương Nguyệt hồn nhãn bên trong mắt nó bỗng nhiên sáng lên. Lạc Nam kích hoạt công năng mới của Âm Dương Nguyệt hồn nhãn sau khi nó đạt đến đạo bảo. Di hồn thuật. Hắn có thể di chuyển linh hồn và ý thức của mình đến bất cứ nơi nào có Âm Dương Nguyệt hồn nhãn tồn tại, bao gồm trên thân quạ. Con quả từ trong bóng đêm hiện ra, bay đến trước mặt Lạc Long Nhi rồi hạ xuống. Cảm ứng được mình bị quan sát, Lạc Long Nhi cảnh giác mở mắt, sau đó vô thức thốt lên. Là quả của hắn. Tiếp xúc với Lạc Nam đủ lâu, nàng không có lý do không nhận ra xích nha hắt ám của Lạc Nam. Đang vui mừng vì hắn đã sắp tìm đến mình, bỗng nhiên con quả mở miệng cười xấu xa. Tiểu hôn thê, vi phu tìm nàng thật khổ à. Ngươi vừa nói gì? Lạc Long Nhi hừ một tiếng, bàn tay nhanh chóng chụp lấy xích nha hăng bóp của nó Bản thể Lạc Nam sém chút tắt thở, linh hồn của hắn đang gắn với con quả, nó tổn thương thì hắn cũng chịu đau đớn a. Lạc Nam sém chút quên mất mặc dù dung mạo của nàng khiến Hoa Như Nguyệt thẹn nhưng bản tính của nàng chính là một nữ cường nhân hiếu chiến thành tính. Ta lặn lộn trăm vạn dặm xa đến tìm nàng, nàng lại thô bạo với ta như vậy. Lạc Nam nhanh trí dùng di hồn thuật chuyển sang một con quả khác, rơi vào trong mật thất của Lạc Long Nhi bất mãn nói. Ai kêu ngươi ăn nói lung tung? Lạc Long Nhi gò má hơi đỏ lên. Lung tung cái gì? Là chính trụ việc mẫu tôn nói nàng chấp nhận gã cho ta a Con quả nghiêm túc nói. Ngươi đang ở đâu? Lạc Long Nhi thay đổi chủ đề, nhắc đến việc trời xuôi đất khiến đồng ý mối hôn sự mà sư phụ đề cập, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, dịp tim đập thình thịt. Ta và Đông Hoa đã đường đường chính chính đến chiêu chiến các thiên tài của xích bích giáo, đang làm khách đây. Con quả hít mắt cười hì hì. Nghe thấy hắn vì chuyện của mình mà mạo hiểm như vậy, Lạc Long Nhi trong lòng ấm áp, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng. thế ngươi có dự định gì Tìm cách tiếp xúc với hai tên thiếu thần tử, khống chế bọn chúng, khiến bọn chúng từ bỏ ý đồ với nàng là xong. Con quả nhúng nhúng vai. Lạc Nam đã suy tính kỹ càng, Lạc Long Nhi còn phải tiếp tục nằm vùng ở xích bích giáo, làm thịt hai tên thiếu thần tử không phải lựa chọn sáng suốt, chắc chắn sẽ khiến người hữu tâm liên tưởng đến nàng. Vậy chi bằng cũng giống như đường dũng, Nguyệt Cường cứ sử dụng bá đạo quy tắc thống trị thiên địa khống chế hai tên thiếu thần tử là xong, khiến bọn hắn từ bỏ ý định và ham muốn với Lạc Long Nhi thậm chí còn trở thành trợ thủ đắc lực để nàng phát triển ở Sích Bích giáo. Lạc Nam tin tưởng với khả năng và bản lĩnh của Lạc Long Nhi, chỉ cần không còn phiền toái là hai tên thiếu thần tử đeo bám, nàng sẽ như cá gặp nước phát triển một cách thuận lợi, từng bước một có được địa vị quan trọng ở Sích Bích giáo như cái cách hắn làm ở độ Đạo môn vậy. Lạc Long Nhi mặc dù không hiểu phương pháp mà Lạc Nam có thể dùng khống chế hai vị thiếu thần tử nhưng nàng lựa chọn tin tưởng hắn vô điều kiện, nhẹ ừ một tiếng. Mọi chuyện đều nghe ngươi sắp xếp. Được rồi, ta sẽ sắp xếp gặp nàng trực tiếp một lần. Lạc Nam cười hề hề. Khi đó phu thê chúng ta lại tâm sự. Lạc Long Nghi nghe không nổi lời đường mật của hắn, một quyền đấm nát mồm con quả. Phúc! Lạc Nam gãy cả răng, máu tươi cùng phúng, linh hồn bật ngược trở về cơ thể. Khanh khách! Đông Hoa thấy cảnh này bật cười khoái trá. Xem ra lại miệng chó không mọc được ngà voi, bị Long Nhi muội muội tương thẳng vào mồm. Lạc Nam thở phì phò, trừng mắt nhìn nói. Có ai đối xử với vị hôn phu của mình như các nàng không? Cùng lúc đó, Thủ trưởng lão, bác trưởng lão và thất trưởng lão đang trong phòng nghị luận. Thân phận của Văn Lan kia rốt cuộc là gì? Mục đích hắn đến gây sự với Xích Bích giáo chúng ta." Thất trưởng lão cho mày hỏi. Có khi nào hắn là người của Sơn Hải Các cử đến, muốn làm Xích Bích giáo mất mặt?" Bác trưởng lão suy đoán, Sơn Hải Các là thế lực đối đầu với Xích Bích giáo, hai thế lực kết thù ở đạo hải trong nhiều năm qua. "Hừ, nếu Sơn Hải Các có được thiên tài như Văn Lan, bọn hắn chẳng đắc ý vẫng cái mông lên trời, làm sao sẽ để hắn một mình đến tìm chúng ta khiêu chiến?" Cửu trưởng lão lắc đầu, không đồng tình với ý này. Mặc kệ lý do gì, Văn Lan đã dám đường đường chính chính tuyên chiến, chúng ta cũng không thể ảm đạm thua trận. Thất trưởng lão ánh mắt lấp lé. Vấn đề là làm sao để thắng hắn. Với biểu hiện đó, trong đạo cảnh khó có đối thủ. Cửu đại đạo cảnh ra chiến dù thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng biết tìm đâu ra một đạo cảnh đánh bại được Văn Lan kia. Thật ra lão Phu đã nghĩ ra một cách, chẳng qua muốn thương lượng với các ngươi mà thôi. Cửu trưởng lão Phu cầm. Cách gì? Hai vị trưởng lão còn lại hứng thú. Chẳng phải hai vị thiếu thần tử đều có phân thân sao? Cửu trưởng lão nở nụ cười hỏi. Thất trưởng lão và bác trưởng lão gật đầu. Xích bích giáo có một bí pháp đặc biệt gọi là xích thủy phân thân, mục đích của việc tạo ra phân thân này cũng không phải để chiến đấu, mà là để giữ mạng. Xích thủy phân thân có chiến lực yếu hơn bản thể, có tu vi yếu hơn bản thể, nhưng lại có sự gắn kết chặt chẽ huyền diệu vô cùng. Nếu bản thể ở bên ngoài không may chết đi, vậy toàn bộ ký ức. Tu Vi sẽ lập tức được xích thủy phân thân đặt tại nơi an toàn kế thừa, xem như có thể một lần nữa sống lại từ phân thân, hơn nữa vẫn giữ nguyên thực lực thời kỳ toàn thịnh. Cho nên hai vị thiếu thần tử đều có xích thủy phân thân, hơn nữa bọn hắn chưa từng chết bao giờ, hai cái xích thủy phân thân này Tu Vi chỉ là đạo cảnh viên mãn mà thôi. Mặc dù phân thân chỉ có Tu Vi đạo cảnh viên mãn nhưng lại có thể dùng được thiên đạo quy tắc của bản thể, mấy vị trưởng lão ánh mắt sáng lên, cùng nhìn nhau cười đắc ý. Hiển nhiên đã nhìn ra biện pháp đem văn lan bại Ngươi chỉ là một đạo cảnh, dù lợi hại đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể lợi hại hơn thiên đạo quy tắc A. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2702 Cắn câu Lạc Nam đang cùng Đông Hoa tâm sự, nói lời tình thoại, lại được nữ đệ tử xích y thông báo đã có đệ tử sẵn sàng luận bàn với hắn. Nhập vai hoàng hảo, Lạc Nam đương nhiên ra vẽ phấn chấn bừng bừng, lập tức cùng Đông Hoa rời phòng. Đến quảng trường Nơi đó có trận pháp gia cố, không gian rộng rãi, dễ cho các vị luận bàn. Xích y miễn cười nói. Không biết lần này đối thủ của ta sẽ là vị nào? Lạc Nam vuốt cầm hỏi. Thú thật là tiểu nữ cũng không biết. Xích y lắc đầu. Chỉ nghe cửu trưởng lão nói rằng đây là hai vị thiên tài của xích bích giáo, trời giáo lịch luyện đã lâu vừa mới trở về mà thôi, tu vi đều là đạo cảnh viên mãn Đạo cảnh viên mãn sao? Lạc Nam nhét miệng. Có ý tứ A. Xích y là đang nói thật. Ngay cả nàng cũng không biết kẻ sẽ nên chiến là ai, dù sao thì các trưởng lão không có nghĩa vụ phải nói cho nàng. Nhưng theo như xích y nhìn nhận, vị văn lan này quá mức yêu nghiệt, không cử ra đại đạo cảnh khó mà đánh bại được hắn, cũng không biết các vị trưởng lão định dở trò gì. Lạc Nam lại biểu hiện vô tư, trong lòng thầm đoán chẳng lẽ là tên trưởng lão nào của xích bích giáo ác chế Tu Vi để đấu với mình. Hắn không tin xích bích giáo giám tiền đạo cảnh đệ tử ra công bình chiến đấu, nếu thật sự có đệ tử như vậy thì cửu trưởng lão cũng đâu cần dùng đến kế hoảng binh Để ta xem thử, trong hồ lô của các ngươi bán thuốc gì." Quảng trường rộng lớn nằm giữa hai tòa tháp chọc trời, xung quanh đã sớm có vô số đệ tử vây xem, ngoài ra còn có ba vị trưởng lão đang an tọa bên cạnh. Mà ở bên trên quảng trường, hai thân ảnh dáng người cao ngất, thần thái phi phàm, đeo mặt nạ đang đứng thẳng. Mặc dù đeo mặt nạ che đậy diện mạo, nhưng khí tức đạo cảnh viên mãn trên người bọn hắn tỏa ra là hàng thật giá thật. Thật sự là đạo cảnh viên mãn. Lạc Nam sững sốt, hắn không phát hiện hai kẻ này áp chế tu vi Văn Lan Tiểu Hữu đã đến. Cửu trưởng lão Phúc Trâu, chỉ lên hai kẻ đứng trên quảng trường giới thiệu. Hai người này là Thủy Sơn và Xích Vân, phân biệt là thuộc hạ dưới trướng của hai vị thiếu thần tử Xích Bích Giáo chúng ta, bọn hắn vừa từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về, rất thích giao thủ với người khác. Vậy thì quá tốt. Lạc Nam nở nụ cười ý vị thâm trường. Hy vọng không để ta thất vọng. Bàn chân nhẹ đạp, hắn đã xuất hiện trên quảng trường. Về phần lời vừa rồi của cửu trưởng lão, Lạc Nam chỉ xem là cái rắm. Cho hắn là trẻ con 3 tuổi sao? Nếu thật sự chỉ là thuộc hạ của hai tên thiếu thần tử làm sao đủ tư cách đứng ra đại diện chiến đấu? Rõ ràng ý đồ của cửu trưởng lão rất rõ ràng, nếu như mình thất bại, vậy chứng minh bản thân mình ngay cả thuộc hạ của thiếu thần tử cũng không thể sánh bằng, càng đừng nên so sánh với thiếu thần tử cho mất mặt. Hạ Mỹ Uy Đã các ngươi tự nhận là thuộc hạ của thiếu thần tử, vậy ta đem các ngươi đánh đến mức buộc hai tên thiếu thần tử phải hiện thân. Lạc Nam âm thầm cười ta. Để ta lên. Mà lúc này, xích vân bỗng nhiên mở miệng. Phải mái thôi, dù sao chiến đấu rất nhanh kết thúc, ta và người ai lên cũng sẽ dễ dàng thắng trận. Thủy Sơn nhúng vai, tùy tiện nói. Tôn nghiêm của xích bích giáo, đâu phải một con kiến hôi có thể chiêu khích. Lạc Nam nghe ra thái độ kinh thường trong lời nói của đối phương, ung dung hồi đáp. Ta cảm thấy hai vị đều lên thì tốt hơn, dù sao thì sở trường của ta là vượt cấp chiến đấu, lấy ít địch nhiều, lần lượt từng người lên chỉ làm mất thời gian mà thôi. Ha ha, ta sẽ để ngươi trả giá cho sự cùng vọng của mình." Xích Vân cười nhạt. "Một mình ta đủ rồi." Thoại âm rơi xuống, toàn thân hắn đã hóa thành một ngọn lửa hừng thực thiêu đốt. Quy mô của ngọn lửa ngày càng mở rộng, bên trong ngập tràn hỏa hệ quy tắc khiến không gian cũng phải vạn vẹo, Phù Thiên cái địa bao phủ xuống Lạc Nam như hận không thể đem hắn đốt làm cho tàn. Lạc Nam biểu lộ bình tĩnh, công kích kiểu này còn không đủ gãi ngứa cho hắn. Phải biết thân thể của hắn là thể đạo cảnh viên mãn, hơn nữa cường độ cơ thể vượt xa người thường. Hỏa hệ thuộc tính và hỏa hệ quy tắc tầm thường không thể làm tổn thương được hắn. Bất quá ngay khi ngọn lửa khổng lồ bao phủ, sắc mặt Lạc Nam bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì vào ngay lúc này, hỏa hệ quy tắc của Xích Vân đột một thăng cấp. Vốn chỉ là quy tắc ứng với đạo cảnh lại nhảy vọc lên thiên đạo cảnh, trở thành thiên đạo hỏa hệ rồi. Hừng hực. Quy lực ngọn lửa bạo tăng dữ dội, đến mức độ này đừng nói là đạo cảnh viên mãn, cho dù có là đại đạo cảnh viên mãn cũng sẽ bị đốt thành tro bã mà thôi. Thiên đạo quy tắc Làm sao có thể? Biến hóa xảy ra khiến toàn trường sợ rung, không ai ngờ được và lý giải được vì sao xích Vân lại nắm giữ thiên đạo quy tắc dù tu vi của hắn rõ ràng chỉ là đạo cảnh viên mãn, không thể làm giả được. Xem ra văn lan tiêu rồi, xích y sắc mặt trắng bệt. Hiển nhiên bí mật về xích thủy phân thân chỉ có nhân vật cao tầng của xích bích giáo, ít nhất phải là trưởng lão trở lên mới đủ tư cách tu luyện, đại đa số đệ tử đều không hiểu huyền cơ bên trong. Mau cầu xin tha thứ đi. Xích phân cất tiếng cười kinh kỉnh giữa biển lửa thật tiếc. Thiên đạo quy tắc ta vừa vặn sở hữu. Lạc Nam ở trong ngọn lửa nở nụ cười quỷ dị. Lục đạo luân hồi tâm kích hoạt, thiên đạo mở ra. Một cổ quy tắc táo bảo rít gào bảo phát, dung hợp cùng bá đỉnh của Lạc Nam. Oành. Bá thế bùng nổ, ẩn chứa bên trong cũng là thiên đạo quy tắc. Trăng rắc. Thiên đạo quy tắc đụng nhau lập tức đồng quy vu tận. Mà bá thế của Lạc Nam lại cường hoành đến cực điểm, đem biển lửa của Xích Vân nhấn chìm. Không xong, Xích Vân Hải hùng kiếp đi. Lạc Nam không cho hắn cơ hội phản ứng, mỹ ảnh tiêu giao bộ triển thai, cơ thể đã như quỷ mị biến mất. Khi Sích Vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một quyền của Lạc Nam đã đấm thẳng trực diện vào bụng hắn. Phốc. Máu tươi phun trào, Sích Vân như diều đứt dây sắt bay khỏi đấu trường. Nhưng Lạc Nam đâu dễ dàng buông tha, dịch chuyển tức thời ngăn chặn, một cước đem Sích Vân đạp ngược trở lại. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại như quỷ mị biến mất. Lần này đến Lực Thủy Sơn đang đứng bên cạnh cũng không thoát khỏi số phận ta đã nói hai ngươi cùng lên. Lạc Nam hừ một tiếng. Cùng vòng. Thủy Sơn gầm lên. Thiên đạo Thủy Hệ quy tắc như sóng thần sôi trào từ thể nội hắn dâng cao, hóa thành một con sóng thần dữ dội. Thủy Sơn hai tay kết ấn, dùng nén sóng thần đến cực hạn hình thành một đại ấn hình ngọn núi, bên trong chứa đựng sóng thần, vi lực cực kỳ kinh khủng. Sơn Hải ấn. Với thiên đạo Thủy Hệ quy tắc cuộn trào, Sơn Hải ấn như định hải thần châm trấn áp xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam gọn gàng dứt khoát. Quyền vực dùng nén đến cực hạn trên đầu nắm tay. Không cần đến bá lực, không cần đến hóa vũ bá thần thể, chỉ với quyền vực ngưng tụ thông qua vực thần đạo kinh, một quyền đơn giản không hoa mỹ với thiên đạo quy tắc bao trùm đấm thẳng. Oành. Sơn Hải ấn nổ tung, quyền kình đem thủy sơn trấn đến thổ huyết, trường bào trên thân rách nát như dễ lao. Lạc Nam tranh thủ bồi thêm một cước, đem thủy sơn đá bay về phía Xích Vân, đem cả hai đánh như chó chết nằm chồng lên nhau. Hoang Đường, ba vị trưởng lão đứng dậy vỗ bàn, chấn bàn đá trước mặt thành bụi phấn. Ánh mắt bọn hắn đỏ lên, cơ mặt liên tục giật giật và run rẩy. Thất trưởng lão nghiến răng ken két, "Tại sao ngươi lại có được Thiên Đạo quy tắc?" Bọn hắn vô pháp tưởng tượng nổi tình huống này sẽ diễn ra. Vốn nghĩ rằng bất kỳ ai trong Thủy Sơn và Xích Vân cũng dễ dàng nghiền ép Lạc Nam, sợ dĩ gọi hai người cùng ra mặt là muốn vô trương nội tình của Sích Bích giáo cho các đệ tử nhìn thấy mà thôi. Kết quả cuối cùng lại làm nền cho người ta thể hiện, cả Thủy Sơn và Xích Vân đều bị đánh như chó chết, thử hỏi sao có thể giữ được bình tĩnh. Lạc Nam lúc này thu tay, Đóng lại thiên đạo, ung dung chấp tay đáp. Đệ tử của quý giáo đã có thể sở hữu thiên đạo quy tắc, tại hạ đương nhiên cũng có thủ đoạn của riêng mình, các vị có gì chưa phục. Sắc mặt của ba tên trưởng lão cực kỳ khó coi nhưng lại không có lời nào để phản bác. Thậm chí lúc này bọn hắn còn đang suy nghĩ, phải chăng kẻ này là phân thân của một lão quái vật nào đó, có thủ đoạn giống như xích thủy phân thân, tìm đến xích bích giáo gây sự. Hừ, xem như các hạ tài giỏi, xích bích giáo tài không bằng người, mời các hạ rời đi. Cửu trưởng lão mặc dù không cam lòng vẫn chỉ có thể hạ lệnh trục khắc. Lúc này ông ta rốt cuộc hiểu, ngay từ đầu dù có cử ra đại đạo cảnh viên mãn cũng đừng hồng giành được chiến thắng trước tên nam nhân này. Mà muốn thật sự thắng, e rằng chỉ có thể cử ra nhân vật cấp trưởng lão, có tu vi thiên đạo cảnh, hoặc là đích thân bản thể của hai vị thiếu thần tử ra tay. Nhưng làm như thế chỉ để nên chiến một tên hậu bối đạo cảnh cũng chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Vậy khi bằng dứt khoát nhận thua? ha, ha đa tạ xích bích giáo hảo sản. Chí độ như thế này mới không hổ danh đại giáo. Lạc Nam lên tiếng cười to. Tại hạ ban đầu còn nghĩ các vị thua không nổi, tìm cách gây khó dễ cho ta đây. Hừ, điến đi. Bác trưởng lão trừng mắt nhìn hắn. Phu thê chúng ta cáo từ. Lạc Nam chấp tay, có chút đắc ý quét mắt nhìn Lạc Long Nhi đang ở trong các đệ tử xem trộm. Lúc này mới ôm lấy vòng eo mảnh khoảnh không chút mở thừa của đông hoa, ung dung tiêu sái ra khỏi xích bích giáo. Ngàn vạn đệ tử nhìn theo bóng lưng hai người, sắc mặt không dễ coi chút nào Chuyện lần này, danh tiếng của xích bích giáo bị tổn hại là chắc chắn rồi. thứ như vậy rời đi sao? Đông Hoa ngờ vực nhìn hắn. Yên tâm đi, kiểu gì cá chẳng mắc câu. Lạc Nam cười tủng tiễn. Ta cố ý bại lộ ra nhiều loại vĩnh Hằng thuộc tính như vậy, quá mức hấp dẫn a Chẳng may bọn hắn là chính nhân quân tử, thật sự không tìm đến chúng ta thì sao? Đông Hoa nhíu mày. Bốt! Lạc Nam đánh lên mông nàng một cái, biểu môi nói. Có kẻ quân tử nào âm thầm dùng mưu hèn kế bẩn để luận bàn với ta như vậy hay không? Đánh chết hắn cũng không tin hai tên Thủy Sơn và Xích Vân kia thật sự chỉ là đạo cảnh đơn thuần, mặc dù chưa hiểu nguyên nhân gì giúp bọn chúng dùng được thiên đạo quy tắc, nhưng chắc chắn đó là thủ đoạn bẩn thiểu. Hơn nữa nếu là quân tử, vậy cần gì phải ép một nữ đệ tử như Lạc Long Nhi vào mối hôn sự mà nàng không thích? Dám đánh mông lão nương? Đông Hoa vừa thẹn vừa giận, hung hăng véo lỗ tai hắn. Nàng càng véo tai hắn, hắn càng nắng mạnh bờ mông nàng Biểu lộ dương dương tự đắc. Đông Hoa chịu không nổi tên này mặc dày vô sĩ, chỉ có thể chịu thua. Với tính cách nửa chính nửa tà không bị trói buộc như nàng, không ngờ có một ngày gặp phải tên nam nhân khắc tinh Bên trong xích bích giáo. Soảng. Một cái bình cổ bị ném xuống, một tên nam tự tóc đỏ như lửa, diện mục lại lạnh lẽo như hàng băng, cam giận nói. Bỗng thiếu nuốt không trôi cục tức này. Hắn chính là thiếu thần tử của xích dương đạo thống, xích lệ, cũng là bản thể của phân thân xích vân bị lạc nam đánh cho chật vật vừa rồi Mặc dù người ngoài không biết xích vân là xích lệ, nhưng khi đó xích lệ dụng tâm điều khiển xích vân chiến đấu, từ đầu đến cuối bị lạc nam đè ra đánh, tất cả nỗi đau và nhục nhã hắn đều cảm nhận hết. Ở bên cạnh, một tên nam tử tóc xanh như nước cũng biểu lộ âm trầm, tâm trạng không tốt hơn xích lệ bao nhiêu. Hắn là Thủy Hàn thiếu thần tử của Thủy Dương Đạo Thống, chủ nhân của Thủy Sơn bị lạc nam ngược đãi như chó chết. Một trận vừa rồi, chẳng khác nào nói hai vị thiếu thần tử bọn hắn cùng lúc đều bị một tên tiểu tử đạo cảnh đánh bại Hai vị thiếu thần tử sinh giữ bình tĩnh. Cửu trưởng lão vội vàng khuyên can. Lão phu biết rằng các ngươi không cam tâm, nhưng ta thấy lai lịch của tên văn lan kia không tầm thường, nói không chừng bên trong ẩn chứa bẫy trập nào đó. Sợ cái gì lão già? Xích lệ tính khí nóng nảy trực tiếp quá Xích bích giáo chúng ta cũng có thần đạo cảnh, là tồn tại mạnh nhất vòng trời này, lai lịch kẻ kia dù thế nào chẳng lẽ có thể vượt lên thần đạo cảnh hay sao? Cùng lắm thì thần đạo chiến thần đạo, sợ cái rắm à? Nói không sai. Hơn nửa nơi này là đạo hải, Thủy Hàng ánh mắt lué lên. Dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, nếu có kẻ ngoại lai like đến gây sự, các thế lực khác ở đạo hải sẽ không ngồi yên quan sát. Thế hai vị thiếu thần tử dự định thế nào? Thất trưởng lão trầm giọng hỏi. Có cần lão phu bẩm báo với đạo chủ? Chút chuyện nhỏ như vậy còn cần đến phụ thân của ta. Nực cười. Thủy Hàng nói thẳng. Bỗng thiếu sẽ đích thân ra tay, ta có hứng thú với các loại vĩnh Hằng thuộc tính của tiểu tử đó. Khà khà. Ta lại có hứng thú với thê tử của hắn, nàng ta đẹp không kém gì Long Nhi a." Xích Lệ liếm liếm mép môi. Trừ khi địch nhân có thần đạo cảnh hiện ra, khi đó cầu đến phụ thân ra tay cũng không muộn. "Ta có ý này." Thủy Hàn nghe vậy liền đề nghị, "Nếu ngươi giúp ta đoạt hết Vĩnh Hằng thuộc tính của hắn, ta liền nhường lại Long Nhi cho ngươi, không cùng ngươi tranh đoạt nàng." Một lời đã định. Xích Lệ sản khoái đáp ứng, nhưng vẫn kèm theo điều kiện. "Ngươi có thể lấy hết nhưng Vĩnh Hằng thuộc tính hệ lửa phải lưu lại cho ta." Thành giao. Thủy hàng tán thành, dù sao hắn cũng không dùng đến hỏa hệ. Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, quyết đoán nói. Nếu đã như thế, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ hai vị thiếu thần tử hoàn thành đại sự. Xích đích giáo dù sao cũng có hai vị thần đạo cảnh, đây chính là hai tôn thần minh có thể che chở bọn hắn nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, sợ cái rắm A. Chưa kể đội hình của bọn hắn là năm vị thiên đạo cảnh, thần đạo không ra, có thể quét ngang tứ phía. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2703, trong lòng bàn tay. Tránh đêm dài lắm mộng, hai vị thiếu thần tử và ba gã trưởng lão của xích bích giáo đã lên đường. Nhưng lúc chuyện tỷ thí liên tục thất bại còn chưa kịp truyền ra, quyết định giải quyết phu phụ, Văn Lan, vừa phong tỏa được tin tức, vừa trả thù rửa hận, vừa thu được chiến lợi phẩm. Bọn hắn đã đến đâu rồi? Thủy Hàn hít mắt hỏi. Vừa nhận được tin tức, Văn Lan và thê tử của y tìm đến trận pháp thiên nhiên giữa biển Cửu trưởng lão ngưng giọng hồi đáp. Đến đó làm gì? Xích lệ biến sắc mặt. Trận pháp thiên nhiên đó là khu vực nguy hiểm, rất nhiều cường giả ở đạo hải từng muốn khám phá bí mật đều đã một đi không trở lại. Có gì khó hiểu, nhìn biểu hiện của tên văn lang đó rõ ràng là kẻ hiếu chiến, chỉ vào chút thực lực mà không xem ai ra gì, hẳn là nghe được tin tức về thiên nhiên trận pháp nên muốn đến thám hiểm. Bác trưởng lão vút cầm nói. Đám người nghe vậy tán thành gật đầu, văn lang dám đơn thân độc mã tiến vào xích bích giáo khiêu chiến. Vậy thì không có lý do gì không dám đến chỗ trận pháp thiên nhiên. Hừ, đúng là ngựa non háo đá, người như hắn sợ rằng chết thế nào cũng không biết đâu. Thủy Hàn Kinh thường cười nhạt. Như vậy tốt lắm. Thất trưởng lão ánh mắt sáng lên. Chúng ta ở tại nơi đó làm thịt hắn, sau đó phi tan vào trận pháp thiên nhiên, làm như thế dù sau lưng văn lan có chỗ dựa cường đại cũng không biết ai gây ra mà trả thù, ngược lại chỉ cho rằng hắn ngu xuẩn tự nhảy vào chỗ hiểm chịu chết. Diệu kế, mấy tên nghe vậy tán thưởng không thôi, quả nhiên là thất trưởng lão kinh nghiệm phong phú a. Vậy còn không nhanh chóng đến đó. Xích lệ thúc dục. Chẳng may hắn chết trước rồi, chúng ta chẳng phải phí công. Được. Thất trưởng lão dùng sức xé rách không gian, mang theo đoàn người dịch chuyển mất dạng. Bên ngoài thiên nhiên trận pháp dữ dội như vòi rồng, nhìn từ bên ngoài nơi này quả thật giống như một cái miệng quái vật sâu không thấy đáy, quy tắc chi lực bên trong vạn vẹo đầy hỗn loạn, có khả năng khiến người không thể phát huy được bi năng của một cường giả. Ban đầu tòa trận pháp thiên nhiên này cũng không đến mức nguy hiểm như vậy bước quá sau đó đã qua tay đại tỷ cải tiếng, khiến thần đạo cảnh dù không nắm rõ lộ tuyến cũng là nửa bước khó đi. Đông Hoa mỉm cười giải thích, muốn mượn trận pháp thiên nhiên làm cứ điểm của phá đạo hội tại đạo hải, đương nhiên phải tốn công bố trí. Ha ha, chúng ta đã kiến tạo đến mức này, nếu cá còn không đến cắn câu thì quả thật vô lý. Lạc Nam cười xấu xa. Hắn giắt tay Đông Hoa, ra vẻ cẩn thận quan sát bên ngoài, thận trọng và lưỡng lự, nhất thời không dám tiến vào. Đợi đến khi không gian bên cạnh có dấu hiệu nứt ra, Lạc Nam bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ngày hôm nay, phu thê chúng ta phải khám phá bí mật của thiên nhiên trận pháp này, xem có gì đáng gầm như thế nhân đồn đại. Nói xong, lập tức ôm eo đông hoa nhảy vào bên trong. Điên, tên này điên thật rồi. Không gian mở ra, năm người thích bích giáo sắc mặt kịch biến nhìn thấy cảnh tượng này. Không ngờ đến mình còn chưa kịp ra tay, tên khốn kia đã chủ động đi tìm đường chết. Tính sao đây? Thủy hàng sắc mặt âm trầm. Cẳng lẽ ra về tay không? Không cần phải sợ. Thất trưởng lão lập tức nói. Phạm vi ngoài rì trận pháp còn chưa quá mức nguy hiểm, chúng ta đuổi theo tuy sát còn kịp. Vậy còn không mau. Xích lệ nôn nóng đến cực điểm. Hắn vốn là người háo sắc, dung mạo của đông hoa thật sự khiến hắn rung động trong lòng, nghĩ đến có thể đạt được cả nàng và Long Nhi Sư muội đã hận không thể lập tức làm thịt văn lan. Vào. Năm người cũng là thiên đạo cảnh, tài cao gan lớn, điều động thiên đạo quy tắc bảo vệ cơ thể, quyết đoán nhảy vào bên trong. Âm âm âm. Nào ngờ vừa mới tiến vào thiên nhân trận Pháp bỗng nhiên trở nên phẫn nộ toàn bộ đại trận xoay tròn vô số cuộc sống thần như Long quyển bắn lên tận thiên không mà ở trên cao là vô tận đạo lôi như những thanh cuộc chống trời dáng xuống lôi đình hòa vào trong nước bao phủ toàn bộ không gian sóng thần cùng nộ lôi kết hợp trực tiếp biến nơi này thành một nhà tù khổng lồ cô lập với đại Dương An Bình bên ngoài không xong có 7 thất trưởng lão kinh nghiệm phong phú liền nhận ra nguy hiểm nhìn trùng không có lý do gì mà 5 người mình vừa tiến vào đã gây ra biến động lớn như vậy Chắc chắn là có người dở trò quỷ. Nghe thấy lời này, cả đám cũng quyết đoán quay người muốn rời khỏi phạm vi trận pháp. Đáng tiếc, quy tắc chi lực trở nên hỗn loạn đã khiến thiên đạo quy tắc của bọn hắn trở nên vạn vẹo, không thể điều động như bình thường. Mau Cầu cứu đạo chủ. Bác trưởng lão biến sắc nói. Thủy Hàn, xích lệ lập tức lấy ra hai khối ngọc bội dự định bóp nát. Đáng tiếc nơi này có quy tắc chi lực của đại đương gia của phá đạo hội thiết lập, đừng nói là truyền tin, dù đích thân thần đạo cảnh hơi yếu một chút tiến đến cũng đừng mong cầu cứu. Đúng lúc này, một khúc âm hưởng quỷ dị đột ngột vang lên khiến tất cả rùng mình, kèm theo đó là ba thân ảnh trong tà áo tròn đen như cá gặp nước di chuyển trong thiên nhiên trận pháp len lõi tiếp cận. Lôi đế trong tay cầm một thanh lôi phủ cự đại nặng như sơn nhạc bổ ra, tu vi thiên đạo trung kỳ không giữ lại chút nào. Đỉnh lôi gián thế. Hòa cùng động tác của hắn, đạo lôi hóa thành một con lôi long từ trên cao vồ xuống. Hừ, cũng là thiên đạo trung kỳ mà thôi, có thể làm nên trò trống gì. Thất trưởng lão kinh thường hừ h Bản thân ông ta cũng bảo phát tu vi thiên đạo trung kỳ, thủy hệ quy tắc hình thành một trưởng ấn như xoáy nước khổng lồ, nên đón lôi long. Nhưng trên lệch ở đây chính là, thiên nhiên trận pháp quấy nhiễu không cho ngoại địch sử dụng quy tắc truy lực, còn những người mang theo phá đạo lệnh như lôi đế lại có thể thi triển một cách bình thường. Thiên đạo lôi hệ quy tắc cùng cuộn tiến ra, dung hợp cùng lôi long khiến nó trở nên sống động như thật, sức mạnh bạo tăng, một lần trấn ác. Xuyệt! Trước nanh vuốt của một bố này, thế công của thất trưởng lão bị xé thành hai mảnh lôi lông xuyên qua cơ thể hắn. Phốt. Thất trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thiên đạo lôi hệ quy tắc kia đã ngấm sâu vào cơ thể ông ta, phong tỏa mọi kinh mạch, làm tê liệt tất cả lục phủ ngũ tạng. Thất lão, thủy hàng và xích lệ hoảng sợ. Đưa mắt nhìn qua bên cạnh, bác trưởng lão và cửu trưởng lão không biết từ bao giờ cũng đã bị hai vị thần bí nhân mặc áo tràng phong ấn tu vi. Trong cùng cảnh giới thiên đạo, việc có thể sử dụng quy tắc và không thể sử dụng quy tắc đã ngay lập tức phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Chưa kể chiến lực của cường giả phá đạo hội rõ ràng mạnh hơn trưởng lão của xích bích giáo rất nhiều. Các người là ai? Làm vậy có mục đích gì? Xích lệ khẩn trương xích chặt nắm tay. Chúng ta là người của xích bích giáo, các ngươi không được làm bậy. Lôi đế và hai vị cường giả của phá đạo hội không nói tiếng nào, chỉ trấn giữ ba tên trưởng lão một cách chắc cao Mà lúc này, Lạc Nam mang theo đông hoa ung dung từ trong biển lôi đình bước ra, nở nụ cười hài hước. Hai vị thiếu thần tử hẳn là đang tìm phu thê chúng ta khá vất vả. Văn Lan, thì ra tất cả đều là bẫy của ngươi, xích lệ giận dữ quát. Chúng ta không thù không oán, ngươi tại sao lại làm như thế? Buồn cười. Lạc Nam ung dung nói, nếu không phải các ngươi tham lam, tiểu nhân thì đâu rơi vào bẫy của ta? Tự làm tự chịu mà thôi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thủy Hàn âm trầm nói. Ta có phụ thân là thần đạo cảnh, ngươi nên nhớ rõ điều đó. Ngu ngốc! Lạc Nam biểu lộ kinh bỉ, trong lòng không thể không trảm tháng. Thiếu thần tử và thiếu thần nữ có cũng lắm thể loại, nếu so với những người như cầm dao nhã, bùi vũ của độ đạo môn, hai con hàng thủy hàng và xích lệ này lại thua kém quá xa. Chỉ từng ấy đã đủ chứng minh độ đạo môn vượt qua xích bích giáo rất nhiều. Lạc Nam cũng không tiếp tục để ý đến hai tên này, hắn bước đến bên cạnh ba tên trưởng lão. Lúc này bọn hắn đều đã bị chế phục, phong tỏa tu vi. Ngươi muốn làm gì? Cửu trưởng lão muốn mở miệng chất vấn, lại chỉ có thể ú ớ. Lạc Nam gật đầu ra hiệu cho ba người lôi đế rời xa một chút Nhẹ động ý niệm, tử giới mở ra, cùng cùng bao trùm Lạc Nam và ba tên trưởng lão vào bên trong. Hiển nhiên hắn muốn sử dụng bá đạo quy tắc thống trị thiên địa thu phục ba tên trưởng lão này, không tiện để người khác chứng kiến. Lại ra vẻ thần bí rồi, Đông Hoa nhịn không được biểu môi. Nàng vô thức nhớ lại khi Lạc Nam sử dụng tử giới để đối phó với Nguyên Thiên Hào, một giây đã gọn gàng giải quyết. Bên trong đó chắc chắn ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa, cũng là thủ đoạn lợi hại nhất của Lạc Nam. Bất quá thân là nữ nhân hiểu chuyện, Hắn không tiết lộ thì nàng cũng không làm khó hắn. Không lâu sau đó, tử giới mở ra. Ba tên trưởng lão lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường, đứng sau lưng lạc nam như ba vị hộ vệ trung thành. Các ngươi điên rồi. Thủy hàng cùng xích lệ biến sắc. Hai vị thiếu thần tử, đắc tội rồi. Thất trưởng lão cười tủng tiễn. Trong ánh mắt kinh nghi bất định của đám người lôi đế, chỉ thấy ba vị trưởng lão của xích bích giáo đột một hướng về thủy hàng và xích lệ phát động công kích. Khốn kiếp, hắn đã làm chuyện gì? Hai tên thiếu thần tử vẫn nộ mắng to, lại chỉ có thể ra tay chống lại. Trong lúc nhất thời, chó cắn chó. Thủ đoạn thật đáng sợ, lôi đế và hai vị thiên đạo cảnh của phá đạo hội cũng tê dại cõi lòng nhìn tình cảnh đang xảy ra. Lạc Nam chỉ là đạo cảnh nhưng lại có thể khống chế thiên đạo cảnh, thế gian này còn có thủ đoạn nghịch thiên như vậy sao? Chẳng cách hắn lại là nhân vật được đại đương gia xem trọng. Ngay cả lôi đế là nhạc phụ đại nhân của hắn, cũng cảm thấy tên con rể này sâu không lường được. Đại chiến không lâu sau đã có kết quả Trong cùng tu vi, ba đấu hai, hai tên thiếu thần tử không phải đối thủ của ba tên trưởng lão, bị áp giải đến trước mặt Lạc Nam. Khốn nạn, ngươi có ngon thì cùng chúng ta đơn đấu, chẳng phải ngươi thích thiêu chiến lắm sao? Xích lệ phỉ nhổ quát. Ta cho ngươi cơ hội. Lạc Nam nở nụ cười, chỉ chỉ tay vào đầu mình, chiến đấu mặc dù thú vị nhưng đôi khi dùng não cũng rất quan trọng, ngu xuẩn như ngươi cũng muốn tranh đoạt Long Nhi với ta. Long Nhi. Là nàng. Thủy Hàng cùng xích lệ sắc mặt đột biến. Rốt cuộc hiểu lý do vì sao tên khốn này lại thiết lập tất cả để đưa mình vào bẫy. Đáng tiếc mọi chuyện đã muộn. Tử giới lại bao trùng, đem thủy hàng và xích lệ nhốt vào bên trong. Bá đạo quy tắc thống trị thiên địa lại một lần nữa phát huy tác dụng của nó, không để lại chút dấu vết nào nhưng vẫn khiến lạc nam thao túng hai vị thiếu thần tử, biến bọn chúng thành thuộc hạ trung thành, quan trọng hơn là vẫn giữ được lý trí không khác người bình thường. Tham kiến chủ nhân Làm xong tất cả, năm tên thiên đạo cảnh của xích bích giáo đều quỳ gối sau lưng l Mặc dù không phải lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn này, nhưng Lạc Nam vẫn không thể không cảm thán một tiếng bất hữu diễn sinh kinh quá mức nghịch thiên. Còn chưa luyện đến tầng cuối cùng đã khủng bố như vậy rồi, cũng không biết phải đạt đến tu vi nào thì mới mở ra tầng kế tiếp. Cốt lắm, các ngươi cứ làm theo căn dặn của ta, toàn lực phò tá Lạc Long Nhi nâng cao địa vị bên trong giáo. Lạc Nam thản nhiên nói. Ngoài ra nếu có chuyện gì quan trọng, phải lập tức báo cáo cho nàng, để nàng liên hệ với ta. Tuân lệnh 5 người cung kính gật đầu Đông Hoa nhìn Lạc Nam một tay an bài từ đầu đến cuối, ánh mắt vô thức đã trở nên mê ly. Nam nhân này ngày càng có phong phạm của một bá chủ, dàn xếp mọi chuyện đi theo ý muốn của hắn một cách lô hỏa thuần thanh, lão luyện thành thục, không một kẻ hở. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Bên trong thạch thất, Lạc Long Nhi khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, lại phát hiện mình không thể tập trung tu luyện. Chẳng biết vì sao mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra bóng dáng của hắn. Từ khi biết hắn vì mình mà đến đạo hải, lại vì mình xâm nhập vào sect bí giáo, Nàng chỉ hy vọng được thấy hắn càng sớm càng tốt a Không lẽ ta thật sự để tình cảm xen vào tu hành? Lạc Long Nhi vỗ vỗ gò má, trấn an bản thân. Nàng từ nhỏ là trẻ mồ côi, không được chủng tộc công nhận, được Long Chí Tôn thu làm đệ tử. Long Chí Tôn là nam nhân nghiêm khắc, kiên định, hành động quả quyết và dứt khoát, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của nàng. Cho nên dù có diện mạo trong trẻo, thanh thuần như nước, nhưng khi đeo mặt nạ quỷ và áo tràng đỏ vào, đó mới là con người thật của nàng. Một vị chiến bệnh cung chủ được nhất thế vũ trụ lựa chọn trở thành đứa con của khí vận, chống lại ngoại địch hùng mạnh. Nàng hiếu chiến, nàng mạnh mẽ, nàng cường hoành, ở trong cùng cấp gần như vô địch. Chính điều này đã khiến đại đa số người đều cho rằng nàng là một nam nhân. Nhưng từ khi gặp gỡ nam nhân kia, ở trong cùng cấp nàng đã không phải vô địch, sự bá đạo của nàng cũng vô thức trút đi khi ở bên cạnh hắn, mà hắn lại có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện phò tá hắn. Ngoại trừ sư phụ, sư mẫu và tam duyên, hắn còn là người đầu tiên biết nàng là nữ nhân Hắn còn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, khiến quỷ thần vực trở thành như bây giờ, khiến những con lai như nàng có thể tồn tại một cách đường đường chính chính, thậm chí còn được ngưỡng mộ. Cùng nhau kinh qua nhiều chuyện như vậy, khi sư phụ hỏi nàng có muốn gả cho hắn hay không, nàng đã thất thần rất lâu, nội tâm chưa từng nghĩ rằng sẽ gả cho một người, dù sao thứ mà nàng truy cầu chính là đỉnh cao nhất của cuộc đời cường giả. Đại đa số thời gian nàng còn không nghĩ mình là nữ nhân, không có khái niệm tình cảm nam nữ, cưới gả. Nhưng chẳng biết vì sao, cảm xúc của nàng không nghe theo lý trí lại mở miệng nói rằng tất cả sẽ nghe theo sư phụ sắp xếp. Lần này nghe cái tên đó mở miệng một tiếng vị hôn thê, ngậm miệng một tiếng vị hôn thê, Lạc Long Nhi phát hiện cảm giác của mình rất lạ, không thể lý giải, chỉ biết rằng dường như cũng không tệ lắm. Thời điểm ở Lạc Gia được yên nhược tuyết và các nữ nhân của hắn chiếu cố quan tâm, nàng cũng rất hoài niệm. Đang suy nghĩ miên mang, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm khiến nàng chán ghét. Long Nhi sư mùi, xích lệ ta có chuyện muốn gặp muội Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2704, xem duyên. Mời sư huynh đi cho, ta đang tập trung bế quan vào thời điểm mấu chốt. Lạc Long Nhi trong trẻo từ chối, nàng mặc dù chưa biết kẻ này muốn gặp mình làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành, không có hứng thú tiếp chuyện. Khà khà, vốn là định báo cho mọi tình huống của tên văn lan kia, hắn đã rơi vào tay ta, xích lệ cười xấu xa. Ẩm. Uhm. Cửa thạch thất bị thô bạo đẩy ra, Lạc Long Nhi sắc mặt lạnh lẽo như hàng băng. Ngươi đã làm gì hắn vừa chất vấn tất cả đang điền trong cơ thể nàng đã sẵn sàng bạo phát cho một kích toàn lực. lựcội hỏi hắn chẳng phải sẽ biết xích liệt đem một khối lệnh bài ném vào trong mật thất sau đó nhanh chóng thi triển thân pháp trời đi Lạc Long Nhi nhận ra lệnh bài kia là phá đạo lệnh vội vàng tiến đến bất ngờ chưa tiểu Long Nhi Lạc Nam đột ngột từ trong lệnh bài nhảy ra cười nát nẻ mật thất đóng lại xích lệ đứng ở bên ngoài nghiêm chỉnh canh giác Ngươi Lạc Long Nhi nhìn biểu lộ trêu chọc và đắp ý của Lạc Nam Làm sao không hiểu rõ chuyện gì xảy ra? Tên khốn này dám trêu chọc, lập tức là ba trăm đang điền vận chuyển hung hăng tung ra một đấm. Bạo lực nữ Lạc Nam giật nảy mình, lách người né tránh một quyền của nàng, sau đó nắm cánh tay của nàng thuận thế kéo nàng vào trong lòng mình. Lạc Long Nhi nhất thời vừa giận vừa thẹn, dùng sức đẩy hắn. Nhưng Lạc Nam lại mặt dày thổ khí vào vành tay nàng, hơi nóng của nam nhân trực tiếp khiến nàng rùng mình, toàn thân mềm nhũng. Lạc Nam biết Lạc Long Nhi không phải tiểu thiếu nữ thẹn thùng có thể trêu chọc, làm quá mức sẽ khiến nàng phản cảm, vì vậy nghiêm chỉnh hỏi. Vừa rồi nàng lo lắng cho ta à. Hai người ngồi đến bên giường, Lạc Long Nhi vẫn có chút không quen ở trong lòng nam nhân, cứ cửa quậy. Ngoan, thời gian của chúng ta không nhiều, Lạc Nam chân thành nói. Lạc Long Nhi phán chốc thất thần, đúng vậy, hắn ở đạo địa còn nàng ở đạo hải, thời gian bên cạnh nhau quả thật sẽ bị hạn chế. Hít sâu một hơi, nàng cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng hắn. Mà Lạc Nam cũng không kêu nàng, chỉ lặng lặng ôm eo của gia nhân. Xích Lệ là bị làm sao? Lạc Long Nhi hiếu kỳ hỏi, nàng biết tên Xích Lệ không phải loại người lương thiện, làm sao Lạc Nam có thể để hắn làm việc cho mình. Lạc Nam mỉm cười, đem tất cả đầu đuôi kể lại một lần, bao gồm việc mình có phương pháp khiến Xích Lệ, thủy Hàn và ba tên trưởng lão trung thành mà không sợ thần đạo cảnh phát hiện. Lạc Long Nhi nghe xong cũng chỉ biết kháng phục, mặc dù đã sớm quen với việc tên nam nhân này luôn tạo ra kỳ tích nhưng mỗi một lần chứng kiến thủ đoạn của hắn đều khiến nàng bất ngờ. Cho nên sắp tới nàng cứ yên lòng phát triển ở xích bích giáo này. Lạc Nam ung dung nói. Có hai tên thiếu thần tử và ba tên trưởng lão nâng đỡ, với năng lực của nàng sẽ làm nên đại sự. Ngươi đã vì ta làm nhiều thứ như vậy, nếu ta còn không thể hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải quá mức vô dụng. Lạc Long Nhi bờ môi có chút công lên. Thế nàng có thưởng gì cho ta không? Lạc Nam cười tủng tỉm. Ngươi muốn thứ gì? Lạc Long Nhi nhíu mày, nàng không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, không biết hắn đang trêu đùa còn cho rằng hắn muốn một loại vật phẩm nào đó. Nào ngờ Lạc Nam chớp chấp mắt, hôn một cái chẳng hạn. Ngươi có thể đứng đắn hay không? Lạc Long Nhi khiển cách đánh lên ngực hắn. Nhìn thấy nàng sơ hở là động tay động chân, Lạc Nam buồn bực nói. Ở cùng với vị hôn thê của mình, nàng muốn ta nói chính sự đến bao giờ. Cái này, Lạc Long Nhi cũng cảm thấy có phần không phải, nàng nhẹ cắn môi. Nhưng ta chưa quen như thế, từ trước đến nay giữa chúng ta chỉ có công việc. Lạc Nam nghĩ lại cũng đúng. Mỗi lần gặp nàng đều bị mặt nạ quỷ cùng áo choàng đỏ rộng thùng thình ngăn cách, từ nhất thế vũ trụ đến tận nguyên giới, hắn mới chỉ được gặp dung mạo thật của nàng trong thời gian gần đây mà thôi. Hai người mỗi lần gặp nhau đều là chiến đấu, đối địch, bàn chính sự. Với tính cách của Lạc Long Nhi, đột ngột lại tương thân tương ái khiến nàng mất tự nhiên là dễ hiểu. Không thể nóng vội được a. Nghĩ đến đây, Lạc Nam cười nói. Vậy nàng có nguyện ý cùng ta dạo chơi đạo hải một phen? Ừm. Lạc Long Nhi nhỏ giọng ừm một tiếng. Đây chính là vị hôn phu của mình, nàng cũng không hy vọng quan hệ giữa hai người luôn cứng ngắt. Mọi chuyện đơn giản, Lạc Nam và Lạc Long Nhi lại vào phá đạo lệnh, để xích lệ mang hai người rời khỏi xích bích giáo một chuyến. Mật thất của Lạc Long Nhi đóng chặt, biết nàng là đối tượng của hai vị thiếu thần tử nên cũng không ai dám đến làm phiền. Không lâu sau, một đôi nam nữ dắt tay dạo bước trên mặt biển. Lạc Nam trên mặt là hình xăm che kính dung mạo, còn khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ của Lạc Long Nhi cũng đã được một lớp lụa mỏng phủ lên. Vừa dạo bước Hai người vừa tâm sự những chuyện đã trải qua. Lạc Nam tự hào kể lại quá trình đem ngủ châu Tứ vượt biến thành bá chủ lãnh địa, gia nhập độ đạo môn, trở thành đệ tử nồng cốt. Còn Lạc Long Nhi cũng nói về việc nàng đã siêu thoát được thiên địa, nhập đạo theo phương pháp cao cấp nhất nhưng vẫn đang tạm thời che giấu đối với xích bích giáo, chỉ thể hiện ra đối nghịch thiên địa mà thôi, nhưng dù là thế, nàng vẫn trở thành nữ thiên tài mới nổi, được cả hai vị thiếu thần tử nhìn chúng. Ta ở Trung Châu tổ chức đại hôn. Để tất cả hồng nhan tri kỷ và nữ nhân của mình danh phận trước sự chúc phúc của vô số sinh linh, Lạc Nam có chút tiếp núi thở dài. Chỉ là không có nàng trong đó. Lạc Long Nhi nhìn lấy hắn, thái độ nghiêm túc nói, thật ra ta không quá lưu ý đến việc đó, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ mặc lễ phục mà thành hôn, chỉ cần song phương hiểu vị trí của nhau trong lòng người nọ là đủ lắm rồi. Lạc Nam hiểu đây là lời thật lòng của nàng, Lạc Long Nhi không giống với nữ nhân bình thường, thậm chí còn không muốn lộ mặt trước đám đông. Đông hoa tỉ tỉ đâu. Lạc Long Nhi bất chợt hỏi nàng còn nhớ Đông Hoa đã theo hắn vào xích bích giáo nàng ấy ở cứ điểm chờ ta Lạc Nam mỉm cười nói trong lòng cảm kích Đông Hoa thật là hiền thê hiểu chuyện biết tạo cơ hội để hắn ở riêng cùng Lạc Long Nhi còn nói rằng đột nhiên muốn bế quan tu luyện Lạc Long Nhi không phải ngốc nàng miếng môi số người thật tốt Đúng vậy a ta chưa từng phủ nhận điều đó Lạc Nam sản khoái nói mặc dù trải qua đủ thứ chuyện nhưng số phận luôn sắp đạt để ta gặp những nữ nhân tuyệt vời trong đó có cả nàng Lạc Long Nhi không nói tiếng nào, chỉ là vô thức nắm tay hắn chặt hơn. Hai người đi dưới ánh bình minh, Lạc Nam vốt trầm nói. Cũng khá kỳ lạ, chúng ta đi trên biển nhưng không thấy yêu thú nào nhảy ra tấn công. Lạc Long Nhi buồn cười nhìn hắn, yêu thú ở đạo hải cũng như đạo giới đều có linh trí cực cao, tất cả đều có khả năng hóa hình thành nhân loại, đâu phải chỉ biết hành động theo bản năng như đám yêu cấp thấp. Trừ khi ngươi chủ động tìm chúng gây sự, bằng không chúng đâu có vô duyên vô cứ chuốt lấy phiền toái. Lạc Nam nghĩ cũng thấy đúng Yêu thú ở đạo giới cùi cùi cũng là yêu thánh đế, chí tôn, đâu còn gặp trường hợp đang di chuyển lại bị một đám nhảy ra công kích bất chấp sống chết như thời còn nhỏ yếu. Thế nên hai người đi dạo tương đối an bình, làm bạn cùng gió biển, trời và mây. Cho đến khi một tòa thành thị tọa lạc trên biển đập vào tầm mắt. Từ xa có thể thấy, tòa thành này không nằm trên đảo hay có bất cứ đất liền nào nâng đỡ, nó là một tòa thành trôi nổi trên biển, phạm vi to lớn, tường thành kiên cố cao vút như vách ngăn giữa đại dương, trận pháp luân chuyển xung quanh Hiển nhiên tòa thành là một kiện đạo bảo cấp cao. Lạc Nam đánh giá đây là thiên đạo bảo, ít nhất cũng phải thường phẩm. Bảo Hải Thành, hắn lẫm bẩm đọc lấy ba chữ lớn phía trước cổng thành. Chỉ thấy nơi này náo nhiệt như một khu chợ giữa đại dương, tu sĩ vào ra tấp nập, có người ngự không mà đến, lại có người cưỡi trên tòa kỵ, phát bảo mà đến. Bảo Hải Thành, ta đã nghe đệ tử xích bích giáo bàn qua, đây là một thiên đạo thế lực, chuyên thua mua tài nguyên, sản vật do tu sĩ săn tìm được tại đạo Hải. Lạc Long Nhi nói Thiên đạo thế lực à, Lạc Nam gật cù. Những thế lực có thần đạo cảnh tỏa chấn mới đủ tư cách được xưng là đạo thống. Còn những thế lực không có thần đạo cảnh, chỉ có thiên đạo cảnh trở xuống thì dùng đẳng cấp của cường giả mạnh nhất gọi chung cho đẳng cấp của thế lực. Giống như thành chủ của Bảo Hải Thành này chỉ là thiên đạo cảnh cường giả, cho nên chỉ được xem là thiên đạo cấp thế lực mà thôi. Đừng thấy Lạc Nam vừa đến đạo giới đã được gia nhập độ đạo môn có ba vị thần đạo cảnh mà cho rằng đạo chủ như bọn họ là rau cải trắng, so với phạm vi rộng lớn vô hạn của đạo giới Số lượng thần đạo cảnh vẫn là cực kỳ thưa thớt, là thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Đi! Chúng ta vào thành xem Náo Nhiệt, Lạc Nam đề nghị. Lạc Long Nhi không có ý kiến. Bước đến Đại Môn, một tên thủ vệ mỉm cười hỏi, nhìn hai vị khá lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến Bảo Hải Thành. Hắn đã làm thủ vệ ở tòa thành này hàng tỷ năm, nhớ rõ từng người ra ra vào vào, có thể khẳng định đôi nam nữ này là người mới. Không sai, phu thê chúng ta vừa vặn đi qua nơi này, thấy Náo Nhiệt nên muốn vào mua sắm một chút. Lạc Nam tự nhiên nói. Nghe hắn giới thiệu hai người là phu thê, Lạc Long Nhi có cảm giác là lạ, gò má vô thức hồng hồng lên. Cũng may có lớp khăn lộ che đậy, bằng không chắc chắn sẽ gây nên kinh diễn. Phí vào thành mỗi người chăm mỏ nguyên thạch cực phẩm. Thủ vệ nói. Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, phát hiện những người khác muốn vào thành cũng đều phải giao nộp nguyên thạch cho các thủ vệ khác, vậy nên cũng không có ý kiến gì, lấy ra một chiếc túi đưa đến. Trong bảo hải thành ngăn cấm chiến đấu và gây sự. Chỉ giao dịch mua bán công bằng, thủ vệ nói thêm. Hy vọng tuân thủ quy tắc. Yên tâm, chúng ta chỉ đi dạo chơi, không phải đến gây sự. Lạc Nam gật cù. Mời, thủ vệ hài lòng cho phép hai người vào trong. Vừa mới vào thành, Lạc Nam chợt nghe một đoạn âm thanh quen thuộc. Nhìn thấu tương lai, sao rọi quá khứ, coi bói bấm quẻ, tiên đoán vận mệnh đây, một lượt chỉ thu 10 khối nguyên thạch cực phẩm. Hắn theo bản năng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy tại đường cái lớn, một lão già ăn mặc kỹ bụi kỷ, Trong tay cầm một lá cờ lớn với bốn chữ thiên cơ tán nhân bên trên, đi cùng còn có thiếu nữ tuổi đôi mươi, thân mặt vấy dài một mạc, che đậy khuôn mặt, đeo đôi răng tay trắng. Lại là bọn họ. Lạc nam hứng thú, xem ra là gặp cao nhân rồi. Lần trước khi đoạt cấm chiến sắp bắt đầu, bên ngoài ngũ viện bí cảnh từng thấy hai người này xem bói, kết quả ma vô lượng chết thảm theo đúng lời tiên đoán. Không ngờ lần này lại gặp bọn họ ở đạo giới, hơn nữa còn là giữa đạo hải mênh mông. Đến, chúng ta xem một quẻ Lạc Nam miễn cười cùng Lạc Long Nhi đến gần. Có vẻ đôi sư đồ một và một trẻ bị người chung quanh xem thường, không ai đến làm khách. Mà lúc này, hai người cũng chú ý đến Lạc Nam cùng Lạc Long Nhi, sắc mặt hơi thay đổi. Lão già nhẹ chấp tay, không hề mở miệng nhưng thanh âm đã truyền đến. Tham kiến bá chủ. Tiền bối khách khí, Lạc Nam sửng sốt, cũng không bất ngờ khi mình bị cao nhân nhận ra thân phận, hắn cười miễn. Nơi này là đạo hải, ta cũng chỉ là một tiểu tu sĩ bình thường, mạnh hơn con kiến hôi một chút mà thôi. Thiếu nữ đứng sau lão già hiếu kỳ đánh giá Lạc Nam, ánh mắt như nhìn thấy vật thể lạ. Lần trước nàng vô cùng tò mò, không biết vì sao sư phụ ngăn cản không dám cho mình xem tướng và số phận của người nam nhân này dù rằng mình sở hữu thiên cơ chi thể. Sau đó mới biết hắn trở thành bậc cửu ngũ chi tôn, bá chủ của Ngũ Châu tứ vực, là nhân vật sẽ đối đầu với toàn bộ đạo vực và đạo quốc. Rõ ràng mệnh số của hắn quá mức kinh khủng, nếu nàng xem thấu được chắc chắn sẽ bị phản vệ trọng thương, thậm chí là mất mạng cho nên sư phụ mới không dám để nàng tiếp xúc. Lạc Long Nhi lần đầu gặp Thiên Cơ Tán Nhân nên cũng khá tò mò, không hiểu Lạc Nam muốn làm gì. Lạc Nam lên tiếng cảm thắng, thế nhân mê muội cơ hội nắm giữ một góc vận mệnh ở ngay trước mặt bọn hắn nhưng đều lướt qua, thật đáng tiếc. Thiên Cơ Tán Nhân vuốt râu miễn cười không nói. Lần này tiểu tử lại muốn nhờ tiền bối xem một quẻ. Lạc Nam nói thẳng. Không dám. Thiên Cơ Tán Nhân thẳng thắng lắt đầu. Tiền bối đừng vội từ chối, ta không xem cho mình. Lạc Nam chỉ sang Lạc Long Nhi bên cạnh, nở nụ cười ôn nhu. Là xem cho nàng. Thiên cơ tán nhân nhìn sang Lạc Long Nhi, ngưng trọng nói. Khí vận thâm hậu, đã từng được cả vũ trụ chống lưng, mà hiện nay lại có dấu hiệu nằm ngoài khống chế của thiên địa, người ở bên cạnh bá chủ quả thật đều là bậc kỳ nhân vậy. Lạc Long Nhi toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nhìn lão già này, không ngờ chỉ mới liếc nhìn nàng một cái, ông ta đã nhìn ra nhiều thứ như thế, điều mà ngay cả thần đạo cảnh cũng không dễ dàng phát hiện. Đặc biệt câu nói nằm ngoài khống chế thiên địa kia, chẳng phải ám chỉ việc nàng siêu thoát nhập đạo hay sao? Tiền bối thật là kỳ nhân vậy. Lạc Nam thắng phục không thôi. Nhờ ngài xem giúp tương lai của nàng. Để tiểu đồ của ta lên đi. Thiên cơ tán nhân đẩy thiếu nữ lên. Thiếu nữ chấp chấp mắt nhìn Lạc Long Nhi nói, mời tỷ tỷ viết cho ta một chữ. Lạc Long Nhi lúc này đã biết mình gặp được cao nhân, vì vậy không dám lơ là, hơi suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, liền viễn chuyển viết lên trang giấy trắng một chữ. Lạc. Chiếu nữ liếc nhìn, hai mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng thánh thoát. Một chữ này bên trong có uyển chuyển hàm súc nhưng cũng có kiên định vững vàng như tượng trưng cho một đôi nam nữ, chắc chắn hai người đều mang họ lạc. Sự mềm mại uyển chuyển trong nét chữ chứng tỏ tình cảm song phương đang dần ấm lên, nét bút dứt khoát kiên định minh chứng trong tâm hai người đã có nhau từ rất lâu rồi. Đây là duyên trời sắp đặt, có tìm cách né tránh cũng không được, dù xa cách vạn trùng bách lý, cuối cùng hai người vẫn trở về bên nhau. Chúc mừng chúc mừng! Thiếu nữ có chút ngưỡng mộ hướng Lạc Long Nhi cảm khái. Lợi hại Lạc Nam cười vui vẻ nâng lên ngón tay cái, rõ ràng Lạc Long Nhi chưa từng xưng tên ra nhưng thiếu nữ có thể phán nàng mang họ lạc. Lạc Long Nhi nghe thấy những lời này, bờ môi cũng nhịn không được miễn cười, ánh mắt khiến thấy hiện lên nét ôn nhu nhìn qua nam nhân bên cạnh. Quả thật dù đã từng thiên nam địa Bắc cũng không thể tắt trời a Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ trương 2705 tham niệm. Lời của tiểu thư thật hay. Lạc Nam tán thưởng nhìn thiếu nữ, liền lấy ra nguyên thạch giao nộp. Lạc Long Nhi thì lại hỏi xin tờ giấy vừa rồi có viết chữ Lạc của hai người, cẩn thận lưu giữ như trân bảo. Tiền bối, Lạc Nam hướng Thiên Cơ tán nhân chắp tay. Chắc hẳn ngài cũng biết chí hướng của ta, với tài năng của nàng và ái đồ, ta vô cùng ngưỡng mộ, nếu như may mắn có được hai người chẳng khác nào có được một nửa thiên hạ. Ngài nói quá lời. Thiên Cơ tán nhân vuốt râu lắc đầu. Sư đồ chúng ta đã sớm quen lang bạc kỳ hồ. Hơn nửa khả năng có hạn, chỉ bói toán tiểu đã tiểu nháo cho vui, cũng không thích hợp làm nên đại sự. Tiền bối không cần thiên tốn, ta biết sẽ không dễ dàng gì để thuyết phục được bậc kỳ nhân như các vị. Lạc Nam chân thành nói rằng. Cửa nhỏ của Lạc Gia và lãnh địa của tiểu tử luôn rộng mở vì hai người, bất cứ lúc nào cũng được. Thiên cơ tán nhân ánh mắt lấp lé, cũng không nói thêm lời nào. Lạc Nam không làm phiền bọn họ, mang theo Lạc Long Nhi tiếp tục dạo bước. Nhìn theo bóng lưng của hai người, thiếu nữ khẽ cắn cắn ngôi nói. Nam nhân kia rất có thành ý a Thiên cơ tán nhân nhẹ lắc đầu, tổ sư răng dạy cả đời bình dị, để tránh nơi quyền lực để một đời yên bình, xen vào đại sự trong thiên hạ sẽ đưa đến thiên kiển, kết cục cực kỳ thê thảm. Thiếu nữ thụ giáo, chỉ là bên trong đáy mắt vẫn còn lưu lại một tiêu tiết núi. Cũng không biết hai nhân vật đó có thân phận gì, lạc nam thang thở không thôi. Cao nhân như thế, khó chiêu mộ là điều dễ hiểu. Lạc Long Nhi miễn cười nói. Bất quá phá đạo hội vẫn đang phi tốc phát triển. Có đại đương gia dẫn dắt, đại sự chắc chắn sẽ thành. Nàng có vẻ rất sùng bái bà nương đó. Lạc Nam biểu môi. Lạc Long Nhi đấm vào ngực hắn một cái, không được bất kính, đại đương gia chính là nhân vật ngay cả sư phụ ta cũng kính trọng. Long Chí, à quên, Long Tiền Bối hiện đang ở nơi nào? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. Đã từng hắn muốn được diện kiến ông ta, bất quá từ khi trụ Việt Tông trở thành đạo cấp thế lực đến nay, cũng chỉ tiếp xúc với trụ Việt Mẫu Tôn. Ta cũng không biết. Lạc Long Nhi lắc đầu. Nghe đại đương gia nói mệnh cách của sư phụ không đơn giản, có việc quan trọng khác do chính nàng giao sắp xếp phải làm, tạm thời không ai biết. Mệnh cách không đơn giản. Lạc Nam giật mình. Trước đây biết được mệnh cách cấm kỵ là chắc chắn sẽ đột phá được cấm kỵ, nhưng cấm kỵ lại bao gồm bốn đại cảnh giới từ đạo cho đến thần đạo. Nếu như mệnh cách đó đạt đến thần đạo cảnh, vậy chẳng phải nhịch thiên. Đương nhiên nếu thật sự như thế thì Lạc Nam vô cùng vui mừng, dù sao thì ông ta chính là gia gia thê tử của mình. Đồng thời cũng là sư phụ của vị hôn thê, người một nhà càng mạnh càng tốt a. Lạc Nam ngó nghiêng tìm kiếm ven hai bên đường, âm thầm cảm thấy kỳ quái vì sao không có các quầy hàng bày bán, chẳng phải nói đây là một thành trì giao dịch tài nguyên sao? Liền lôi kéo một vị tu sĩ bên cạnh hỏi thăm. Vị đại ca này, chúng ta muốn tìm mua vật phẩm nhưng sao không thấy ai buôn bán? Các ngươi lần đầu đến Bảo Hải thành đúng chứ? Tu sĩ vừa hỏi, ánh mắt lại không nhịn được nhìn Lạc Long Nhi vài lần, lúc này mới hồi đáp. Ở Bảo Hải thành cấm tự chủ thương giao dịch Tất cả nhà thám hiểm, tán tu, binh đoàn phải đem bán vật phẩm mình đạt được cho Phủ Thành Chủ, sau đó Phủ Thành Chủ lại bán cho những người có nhu cầu, nói chung tất cả hoạt động giao dịch phải thông qua Phủ Thành Chủ Trung gian Thì ra là thế, đa tạ. Lạc Nam hiểu ra, nhìn Lạc Long Nhi nở nụ cười. Chúng ta đến Phủ Thành Chủ một chuyến, tìm chút đồ vật lưu niệm. Lạc Long Nhi hiển nhiên không có ý kiến. Hai người đi đến phía cuối thành trì, nơi đó có một tòa biệt phủ xa hoa rộng lớn. Tu sĩ ra ra vào vào biệt phủ vô cùng ph Đại đa số là đạo cảnh, đại đạo cảnh. hiển nhiên thiên đạo cảnh không phải rau cải trắng, nhất là Bảo Hải Thành cũng chỉ là thiên đạo cảnh thế lực mà thôi, nơi này rất khó gặp được cường giả cấp bậc đó như ở các đạo thống cường đại. Thấy hai người đến gần, một thị nữ xinh đẹp đã tiến đến nhanh tiếp. Không biết hai vị cần gì? Chúng ta muốn mua vật phẩm. Lạc Nam nói. Các loại tài nguyên cung cấp năng lượng dồi dào để tu đến đại đạo cảnh. Hiện tại Lạc Long Nhi chỉ mới là đạo cảnh trung kỳ. Lạc Nam quyết định tìm kiếm tài nguyên giúp nàng luyện đến đại đạo cảnh, hơn nữa còn thai mở thêm số lượng đang điền, tăng cường sức mạnh của vô hạn trường sinh kinh. Ở đạo giới này Lạc Nam có thể nói là nghèo rất mồm tơi, phần lớn tài nguyên tu luyện còn phải vất vả tích góp điểm cống hiến mà trao đổi tại bảo khố của tông môn, vì vậy cũng không thể làm đại thổ hào gặp gì mua nấy. Mời vào! Thị nữ rất chuyên nghiệp dẫn hai người vào bên trong một gian phòng, ông Hòa hỏi. Không biết các vị muốn bao nhiêu loại? Lạc Nam không nói hai lời khoác Có bao nhiêu giao bấy nhiêu, tất cả phải đều là đạo cấp, đại đạo cấp tài nguyên. Cái này, thì nữ lặng lẽ đánh giá Lạc Nam một chút. Nếu hắn là một vị thiên đạo cảnh mà ra tay hào phóng như vậy thì nàng sẽ không nghi ngờ, ngặt nổi người này chỉ là đạo cảnh, muốn nhiều thứ liệu có trả nổi không? Sao nhìn giống có ý định cướp? Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ truyền tin cho một vị quảng sự, chẳng may xảy ra sự cố thì mình không phải gánh hết trách nhiệm. Rất nhanh quảng sự có tu vi đại đạo sơ kỳ đã đến, đưa mắt quan sát Lạc Nam giả vờ ho khang một tiếng hỏi Vị đạo hữu này, ngươi định mua bán thế nào? Lạc Nam chỉ đưa ra một quyển trục cho Quảng sự, cười cười hỏi. Xem thứ này có giá bao nhiêu? Quảng sự lật xem, sắc mặt lập tức kịch biến. Sau đó trên mặt nở một nụ cười thân thiện, ha ha, thật là rồng đến nhà tôm, bảo hải thành chắc chắn không để quý khách thất vọng. Lạc Nam nhàng nhạt cười, nháy mắt nhìn Lạc Long Nhi đầy đắc ý. Mặc dù nghèo thật nhưng trong tay hắn có không ít thứ tốt, vì tích lũy tài nguyên cho vị hôn thê hắn quyết định đem phiên bản sao chép của Ngự Yêu Đạo Quyết đạt được từ Ngự Yêu Đạo thống ra bán. Đây chính là công pháp trấn phái của Ngự Yêu Đạo thống, tuy chỉ là quyển hạ nhưng đã đủ để luyện đến thiên đạo cảnh, giá trị không thể đo lường. Phải biết rằng Bảo Hải Thành cũng chỉ là thiên đạo cảnh thế lực mà thôi, chứng tỏ thiên đạo cấp công pháp đã là hàng tốt nhất đối với bọn hắn, chưa kể Ngự Yêu Đạo Quyết không phải thiên đạo cấp công pháp bình thường, mà là nửa quyển của thần đạo công pháp hoàn chỉnh. Cho nên Lạc Nam mới tự tin, chỉ một quyển Ngự Yêu Đạo Quyết này đủ cho mình lấy sạch tài nguyên đạo cấp đại đạo cấp trong phủ thành chủ này rồi. Mà Quảng sự ở một bên trong lòng lại đang suy nghĩ niên mang, âm thầm suy đoán lai lịch của đôi nam nữ bí ẩn này. Bởi vì ngự yêu đạo thống không tồn tại ở đạo hải cho nên hắn cũng không biết lai lịch của ngự yêu đạo quyết. Bất quá tại đạo hải có vô số hải yêu, nếu như bảo hải thành có ngự yêu đạo thống này sau đó thu phục hải yêu cùng nhau tu luyện, nội tình chắc chắn đề thăng vô số lần. Đây chính là công lớn. Quảng sự cười không khép miệng được, truyền âm cho thị nữ. Ngươi đi lấy tất cả vật phẩm theo yêu cầu của vị quý khách này giao cho hắn, cái giá ta đã cầm đủ rồi, ta đi có một chút việc. Thị nữ sắc mặt kinh dị, vội vàng cung kính làm theo. Quảng sự nhanh chân rời đi. Bên trong căn phòng xa hoa, một tên nam tử khoanh chân ngồi trên giường, sắc mật âm trầm, ánh mắt lấp lé không biết đang suy nghĩ gì. Bảo Khang, là ta, nhị thúc. Bên ngoài vang lên thanh âm của quảng sự. Là nhị thúc à? Mời vào. Nam tử cho mày nói. hắn là bảo Khang, Tam công tử của Bảo Hải Thành, cũng là một thiên tài khá có tiếng tâm, tuổi còn trẻ đã là đại đạo hậu kỳ, xem như người có thân phận. Quảng sự đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một quyển trục, trên mặt cực kỳ hưng phấn. Lần này ngôi vị thiếu chủ của ca ca ngươi có hy vọng rồi. Ừm. Nhìn biểu hiện của nhị thuốc hình như thu được chỗ tốt. Bảo Khang hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem đây. Quảng sự lấy quyển trục đưa đến. Bảo Khang tiếp nhận mở ra xem, hai mắt lập tức sáng trực, hô hấp cũng trở nên dùng dập, hít thở không thông Kích động nói. Đây là, công pháp người yêu đạo quyết này có vẻ còn lợi hại hơn cả công pháp trấn thành của bảo gia chúng ta, nhị thuốc ngươi từ đâu có được. Vừa mới giao dịch với một đôi nam nữ. Quảng sự đem mọi chuyện kể lại, cười không ngớt. Lần này đại ký vận rơi xuống đầu, chỉ cần đưa cho ca ca ngươi công pháp này dâng lên thành chủ, chắc chắn hắn có thể đoạt được ngôi vị thiếu thành chủ từ tay bảo đăng kia rồi. Thành chủ của bảo hải thành có đến 3 vị nhi tử, trong đó đại nhi tử bảo đăng, nhị nhi tử bảo ngạn và tam nhi tử bảo khang. Trong đó Bảo Ngạn và Bảo Khang là cùng chung một mẹ, Bảo Đăng lại là do nữ nhân khác sinh ra. Hiện tại Bảo Đăng và Bảo Ngạn đang cạnh tranh ngôi vị thiếu chủ, ai cũng muốn trở thành người thừa kế của Bảo Hải Thành. Mà vị quản sự này chính là đệ đệ của mẫu thân Bảo Ngạn và Bảo Khang, cũng là nhị thúc của hai người bọn hắn, cho nên ông ta đương nhiên muốn nâng đỡ Bảo Ngạn, trợ giúp Bảo Ngạn giành chiến thắng trước Bảo Đăng. Chỉ là Bảo Ngạn vẫn đang tập trung bế quan, vì vậy mới tìm đến Bảo Khang thương nghị. Bảo Khang sắc mặt biến ảo một hồi, chợt sâu một hơi lên tiếng Nhị Thúc, ta cũng là cháu ruột của ngươi, lần này cơ duyên đến như vậy, tại sao không để ta giao công pháp cho phụ thân? Ta cũng muốn trở thành thiếu chủ. Bảo Khang đã nhận ra đây là cơ hội khó được, nếu như hắn có thể đạt được môn công pháp này, vậy đừng nói là nhị ca, ngay cả đại ca hắn cũng có thể cạnh tranh, phụ thân chắc chắn sẽ rất vui mừng và tán thưởng khi hắn dân lên công pháp, nhìn hắn với một con mắt khác. Quảng sự hơi biến sắc, lập tức quát nói, hồ đồ, ngươi và ngạ nhi là huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, hắn làm thiếu chủ có khác nào ngươi làm thiếu chủ Tại sao lại sinh ra suy nghĩ như vậy? Nói xong còn đem ngự yêu đạo quyết đoạt lại, trầm giọng lên tiếng, chờ ca ca ngư xuất quan, ta sẽ đưa công pháp cho hắn giao nộp lên thành chủ. Bảo Khang nghe vậy chỉ có thể thở dài, làm ra vẻ mặt biết tội thù giáo. Nhị thúc dậy rất phải, nhưng không biết đôi nam nữ đưa đến công pháp này có lai lịch gì. Cái này ta cũng không biết, bất quá bọn họ chỉ là đạo cảnh mà thôi, tu vi không quá cao. Quảng sự lắc đầu, nhẹ vuốt cầm suy đoán. Hơn nữa nhìn thái độ. Công pháp này chắc chắn không phải của bọn hắn, hẳn là tình cờ đạt được ở đâu đó nên mới tùy tiện mang ra giao dịch như vậy. Được rồi, vậy thúc đi tìm ca ca đi, hắn và ta đều như nhau cả thôi. Bảo Khang gật cù. Tốt lắm. Quảng sự gật đầu hài lòng, quay người rời đi. Xệt. Chỉ là lúc này, phía sau hông hắn mất chợt đau nhói. Ngươi, Quảng sự sắc mặt vạn vẹo, không dám tin quay đầu lại nhìn. Chẳng biết từ bao giờ, Bảo Khang trong tay cầm một thanh chỉ thủ cắm vào da thịt hắn. Quảng sự là người kinh doanh, chiến lực và tu vi thấp hơn cả cháu ruột, lại bị hắn bất ngờ ra tay đánh lén nên không thể phản ứng. Nhiệt, suốt, đang muốn mở miệng mắng chửi, quảng sự phát hiện mình nói không nên lời, linh hồn trở nên đau đớn đến tê liệt, toàn thân mềm nhũng không còn sức lực. Mà sinh cơ của hắn đang chậm rãi trôi đi. Sắc mặt bảo khang trở nên âm hiểm, khiếp mắt nhìn quảng sự găng từng chữ một. Là do nhị thuốc ngươi ép ta, đều là cháu của ngươi, tại sao ngươi chỉ muốn giúp ca ca ta thành thiếu chủ? bên trong thủ có kịch độc Quảng sự không nói được lời nào, ánh mắt hiện lên vẻ không cam tâm, cuối cùng lặng yên ngã xuống đất. Bảo Khang lặng lẽ đem thi thể của hắn thu hồi, đồng thời nhặt lấy ngự yêu đạo quyết vào tay. Có công pháp này, không cần đến cái ghế thiếu chủ Bảo Hải Thành ta cũng có thể trở thành nhất phương hùng chủ, đến lúc đó Bảo Hải Thành sẽ nằm dưới chân ta. Bảo Khang nở nụ cười âm hiểm của một tên tiểu nhân. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm thì thào. Vấn đề tiếp theo là làm sao thủ tiêu tất cả chứng cứ? Nghĩ đến đây... Bảo Khang giả vờ tiến ra bên ngoài đại sảnh, đảo mắt nhìn một vòng. Trước nhanh phát hiện thị nữ Tiểu Liên đang tiếp đãi một đôi nam nữ. Bảo Khang liền có thể khẳng định đôi nam nữ này là chủ nhân của công pháp kia, bởi vì Tiểu Liên chính là tâm phúc của Nhị Thúc. Nghĩ đến đây, Bảo Khang truyền âm cho Tiểu Liên. Nhị Thúc gọi ngươi vào phòng có việc. Tiểu Liên nghe vậy cũng không nghi ngờ, tra hiệu cho Lạc Nam và Lạc Long Nhi cứ tự nhiên, vật phẩm đã giao đủ rồi, bản thân nàng có thể rời đi. Xuyên qua một tầng trận Pháp Tiểu Liên tiến vào phòng bảo khang quét mắt nhìn. Tam công tử, gì quản sự ở đâu nha? Tiểu Liên hiếu kỳ hỏi. Phúc! Đáp lại nàng chính là một chỉ thủ tắm vào trong bụng. Tiểu Liên chỉ là đạo cảnh bình thường, ngay cả lời cũng chưa nói hết đã lăn đùng ra chết. Bảo khang dọn dẹp sạch sẽ thi thể của Tiểu Liên. Mà ở bên dưới, Lạc Nam và Lạc Long Nhi sau khi đã lấy đủ vật phẩm cũng liền thoải mái trời đi. Với số lượng tài nguyên vừa thu được, không những đủ cho Lạc Long Nghi tu luyện đến đại đạo viên mãn mà còn có thể khai mở đại lượng đang điền. Nhìn theo bóng lưng của hai người, Bảo Khang ánh mắt khiếp lại. Việc kế tiếp là đem tất cả tài sản cướp về như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phần cái chết của một vị quản sự và một tiểu thị nữ còn chưa đủ để phụ thân thành chủ của hắn chú ý, bố trí người khác thay thế là được. Hiển nhiên Bảo Khang đã bị lòng tham làm mờ mắt, sức hấp dẫn của người yêu đạo quyết quá mức to lớn đối với hắn, quyết tâm độc chiếm. Không hề do dự, hắn lặng lẽ lấy ra một khối ngọc bội truyền tin. Các người theo ta một chuyến Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ trương 2706 cũng bố. Nàng cầm những thứ này tu luyện, cố gắng tăng địa vị tại xích bích giáo, hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Lạc Nam đưa hết vật phẩm cho Lạc Long Nhi. Biết rồi nói mãi, Lạc Long Nhi tiếp nhận những chữ vật của hắn, nhịn không được hừ một tiếng. Ngươi vội như thế làm gì? Còn để làm gì nữa? Lạc Nam trợn mắt nói. Đương nhiên là xong việc để còn về Lạc Gia làm con dâu, muốn ta đợi đến bao giờ? Lạc Long Nhi nhất thời gò má đỏ ẩn, nắm đấm, đấm đã nâng lên sẵn sàng vung quyền. Lạc Nam vội vàng rụt cổ lại, hắn dám khẳng định cô nàng này còn bạo lực hơn cả Võ Tam Nương, bất kể là khi thẹn thùng hay tức giận đều muốn động thủ, hơn nửa lực đấm của nàng cực mạnh, dù là hắn nếu không cẩn thận cũng trọng thương như thường. Thấy dáng vẻ của hắn, Lạc Long Nhi cũng mỉm cười. Đã an bày hai tên thiếu thần tử và ba vị trưởng lão toàn lực giúp ta, đâu cần phải phí công mua sắm nhiều tài nguyên như vậy, ta cứ lén lút dùng tài nguyên của Sách Bí giáo cũng được mà. Đây là tâm ý của ta đối với vị hôn thê của mình, làm sao có thể đánh đồng. Lạc Nam ôn tồn nói. Nhìn nét mặt chân thành của hắn, Lạc Long Nhi rốt cuộc hiểu vì sao từ khi nhận thức đến nay, lúc nào bên cạnh hắn cũng có bách hoa vần quanh, ngay cả người với tính cách như nàng còn không nhịn được phải cảm động, thử hỏi những nữ nhân khác làm sao có thể chống được hắn công lược. Lời vừa rồi của Lạc Nam hoàn toàn là thật tâm, hắn biết lượng tài nguyên phong phú ở xích bích giáo sẽ đủ cho Lạc Long Nhi tu luyện, nhưng đồng thời hắn cũng muốn lưu lại thứ gì đó giữa mình và nàng. Tính cách của Lạc Long Nhi nghiêm túc, cầu tiến, hiếu thắng, nàng không giống các nữ nhân khác sẽ ưa thích quà lưu niệm hay lễ vật gì đặc biệt, cho nên hắn mới nghĩ ra cách mua thật nhiều tài nguyên cho nàng. Vậy ngày sau khi nàng sử dụng những tài nguyên đó để tu luyện, trong lòng nàng sẽ luôn luôn nghĩ về hắn. Thậm chí những tài nguyên này sẽ trở thành số lượng đang điền bên trong cơ thể nàng, đi theo nàng vĩnh viễn. Chúng ta trở về thôi, Lạc Long Nhi thanh âm như gió nhẹ, trong trẻo đến lạ kỳ. Hả? Lạc Nam sửng sốt? Sao thế? nàng khó hiểu, Má nó, vừa rồi ta nghe lầm à. Lạc nam nhịn không được chữ thề. Nàng nói lại xem nào, lên tiếng nhanh. Ngươi, Lạc Long Nhi mày liễu dựng thẳng. Thì ra từ trước đến giờ khi đeo mặt nạ quỷ, để che giấu thân phận nữ nhân nên nàng luôn biến đổi âm giọng của mình trở nên khàng khàng, nghe không thể phân biệt được là nam hay nữ. Chính điều đó đã hình thành thói quen của nàng, bình thường khi nói chuyện giọng nói cũng rất trầm thấp. Vậy mà vừa rồi vô thức nói ra thanh âm vốn có, trong veo như gió. Mềm mại như nước khiến Lạc Nam lần đầu nghe thấy mới kích động đến như thế. Không nói. Lạc Long Nhi hừ lạnh, lúc này âm giọng đã khàn đặc như cũ. Ê da, Lạc Nam tiếc núi không thôi. Rõ ràng thanh âm của nàng êm tay như vậy, cần gì biến đổi nó. Lạc Long Nhi mặc kệ hắn, vẫn miếng chặt môi. Nhiều năm như vậy đã sớm thành thói quen, vừa rồi nàng cũng không hiểu vì sao vô thức thốt lên thanh âm chân thật. Lạc Nam thấy nàng cuộc cường như thế mà đưa tay vuốt cầm, trong lòng nảy ra một ý niệm xấu xa. Hắc hắc Đợi đến khi lên giường, không biết nàng còn lý trí để biến đổi tiếng trên hay không. Hai người rời khỏi bảo hải thành vạn dặm, một đường trở về xích bích giáo. Vốn Lạc Nam cũng muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên Lạc Long Nhi, nhưng hắn và nàng đều hiểu xuất phát điểm của cả hai ở đạo giới này quá thấp, vẫn nên tập trung hơn vào việc tu luyện, nhất là Lạc Nam còn phải trở về độ đạo môn cho tranh đoạt thiên cảnh sắp tới. Đang tận hưởng không khí yên bình khó được, trật cả Lạc Nam và Lạc Long Nhi đều ngưng sắc mặt, trong mắt lué lên một tia sát khí. Trăng rắc Không gian sụp đổ từng mảnh lớn. Từ bên trong đó, một con thuyền khổng lồ phá không mà ra. Thuyền như chiến hạm toàn thân đen kịch bọc giáp, phía trước mũi thuyền có gắn một lưỡi đao khổng lồ đang chém ngang hai bên, mỗi một nhát chém của nó đều tạo nên từng cân lốc xoáy giữa biển. Không nói lời nào, chiến thuyền trực tiếp nhắm thẳng hai người Lạc Nam đâm thẳng, lưỡi đao như muốn trảm hai người làm đôi. Muốn chết. Lạc Nam gầm lên một tiếng. Khen. Theo một tiếng kích ngân vang vọng, bầu trời đột ngột biến tr ánh nắng mặt trời bị vô tận ma khí che đậy. Thanh khách, khanh khách, khanh khách. Tiếng cười huyền bí, ma mị và quyến rũ như có thể gọi hồn mờ mờ ảo ảo ở bốn phương, hư ảnh một tôn ma nữ với những đường công cơ thể hoàng mỹ đến tuyệt đối phản chiếu trên bầu trời làm những tu sĩ trên thuyền trở nên ngơ ngát. Ma nữ phủ xuống trước mặt lạc nam, lập tức hiển hóa thành một thanh ma kích hoàn toàn lạ lẫm. Phần cán của kiếm như từng mắt xích cuốn lượng liên kết với nhau tạo thành một đường thẳng dài hơn 3 mét, hai chiếc lưỡi sắc lẹm như răng lưỡi liền song song hai bên đầu. Mũi kích đen kịch xoay tròn liên tục như một mũi khoan với cường độ cao, tận cùng bên dưới chui là hai đôi mắt sắc sảo, yêu dị như của một vị ma nữ đang nhắm chặt. Xích Tà kích sau khi nâng cấp lên đại đạo binh. "Phu quân tới đi." Thanh âm hưng phấn và điên cùng của Xích Tà vang vọng trong tay Lạc Nam. "Hãy sử dụng khiếp, cho bọn chúng biết thế nào là ác mộng." Như nàng mong muốn, Lạc Nam cất tiếng cười dài. Khoảnh khắc đó, nhân kích hợp nhất. Xích Tà bảo phát 3000 tầng kích vực, Lạc Nam thi triển tầng kích vực bốn ngàn tầng kích vực hợp nhất. Vực thần đạo kinh cùng lúc thi triển, bốn ngàn tầng kích vực lại thu nhỏ đến cực hạn vừa đủ bao trùm mũi kích xoay tròn. Hóa vũ bá thần thể bạo phát, bị ngạn hoa nở rộ, banh thiên tổ phù thét gào. Lạc Nam bằng vào tốc độ cũng bố lao vọt đến, nhất kích hướng về lưỡi đao khổng lồ bên trên kiếm thuyền kia đâm thẳng mà ra. So với lưỡi đao khổng lồ, hắn và xích tà kích nhỏ bé như con kiến. Chằng rắc. Nhưng khi âm thanh sụp đổ vang lên, chính con kiến ấy đã nghiền nát lưỡi đao, đập tan từng con sóng lớn. Nhất kích động thiên chấn kinh tất cả mọi người. một kích này uy lực quá mức khủng khiếp khi có cả vực thần đạo kinh hiển uy. Mau chạy! Hàng trăm tu sĩ trên thuyền biến sắc lựa chọn nhảy ra. Lạc Nam và Xích Tà một người một kích như mũi khoan hủy diệt xuyên phá tất cả, đem thủng từ đầu đến tận phía sau chiến thuyền bất chấp nó là một kiện đại đạo cực phẩm pháp bảo, còn có cả trận pháp gia cố bên trên. Âm âm âm! Từ trong ngọn lửa lao ra, Lạc Nam và Xích Tà cất tiếng cười sảng khoái để mặt cho chiến thuyền phát nổ Làm sao có thể như vậy? Một tên đại đạo cảnh trên thuyền gầm lên phẫn nộ. Trả lại đạo bảo, trả lại thuyền cho ta. Hắn lấy ra đại đao, quy tắc đao đạo hiên ngang uy dũng gầm thét, tạo thành một luồng đao thế cực mạnh bao phủ xung quanh cơ thể, điên cuồng lao đến Lạc Nam tung cảm Đại đạo kích pháp, ma nhãn chu tâm kích. Lạc Nam và xích tà như tâm hữu linh tê, cùng lúc quát lạnh. Đôi mắt sắc sảo bên dưới chui ma kích bất chợt mở ra. Giữa bầu trời hiện lên hư ảnh khổng lồ của Xích Tà với ánh mắt kinh miệt nhìn tên đại đạo cảnh như nhìn một sinh linh thấp kém và hèn mọn. Hự. Chính ánh mắt này trực tiếp khiến nội tâm của tên đại đạo cảnh rung rẫy lẫy bẫy, chí ý và đao thế vừa mới hình thành như sắp vỡ tan. Lạc Nam cắm thẳng xuống một kích. Một kích này vô hình vô ảnh, vô thanh vô thức, không đâm vào cơ thể, cũng không đâm vào linh hồn, mà trực tiếp cắm vào tâm cảnh. Phốc. Đại đạo cảnh ngửa đầu thổ huyết, tâm cảnh vỡ vụn, hai mắt đỏ ngầu như điên. Bất chợt hắn đặt đao lên cổ mình chẩm mạnh ngang. Phốc. Đầu lâu tung bay, máu bắn lên trời, tâm cảnh sụp đổ khiến một vị đại đạo cảnh sơ kỳ tự sát. Làm sao có thể? Cảnh tượng này khiến hàng trăm đạo cảnh, hàng chục đại đạo cảnh và một tên thiên đạo cảnh cầm đầu phải trùng mình kinh hãi. "Cho ta thấy bi năng và hình dạng của nàng." Lạc Nam cười dài một tiếng. Hắn vẫn chưa dừng lại, đột ngột cầm lấy xích ta kích quốc ngang. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Thân kích đột ngột phương dài Điến thành một sợi xiền xích đen kịch linh hoạt đến cực điểm dài hàng vạn trường. Bên trên thân của xiền xích bao trùng bá lực và khả năng thôn vệ khủng bố. Một xích quét qua, những tên đạo cảnh bị cuốn lấy lập tức bị thôn vệ sạch sẽ lực lượng trong cơ thể, còn chưa kịp phản kháng lại nhận thêm bá lực tàn phá dữ dội. Âm âm âm. Trong vài hơi thở, hàng chục đạo cảnh đã hóa thành cho tàn. Đây chính là trạng thái mới của xích tà kích, ứng với một chữ xích bên trong tên của nàng. Sau khi đạt đến đại đạo binh Tita cũng không chịu thua kém Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi, thậm chí nàng càng trở nên cường đại. Chẳng những thay đổi hình dạng, trạng thái chiến đấu cũng có thể linh hoạt từ kích và xích, đồng thời khai mở thêm kích vực, lĩnh ngộ thêm kích pháp và xích pháp. Cái này, hắn, hắn thật sự là đạo cảnh sao? Một vị đại đạo cảnh nuốt nước miếng, trong mắt nồng đậm nét kiên kỵ. Tên Thiên Đạo cảnh là một lão nhân cũng nghiến chặt hàm trăng, cảm giác bất an bao trùng trong lòng. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, lão nhân ra lệnh cho các thuộc hạ Các ngươi bắt sống nữ nhân kia, để ta đối phó với tên này. Tuân mệnh. Một đám thuộc hạ nghe vậy lập tức lao đến Lạc Long Nhi. Đến tốt. Nhưng bọn chúng không biết ở trước mặt của chúng cũng là một yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, Lạc Long Nhi cũng bị biểu hiện của Lạc Nam làm cho hưng phấn, tinh thần dân trào. Chỉ thấy mái tóc vốn dĩ dài ngang vai của nàng bỗng nhiên hóa đỏ, sau đó như một ngọn lửa cháy hừng hực đến tận mông. Đầu nàng mọc lên sừng quỷ, mông nàng mọc ra đuôi quỷ, lưng nàng mọc ra cánh quỷ, xích quỷ đạo hỏa hừng thiêu đốt. Quỹ văn tràn chịch thắt cơ thể nàng, biểu lộ trên mặt là sự khát máu và cuồng chiến, hoàn toàn trái ngược với dung nhan thanh thuần, ôm du như một tiểu thư đài cắt. Khí chất và dung mạo quá mức đối lập. 1.000 Lạc Long Nhi đếm số, 1.000 đang điền trực tiếp cung cấp nguồn lực lượng khổng lồ. Thiên mệnh chiến thể triển khai, chỉ cần ý niệm vừa động là hình thành một môn vũ kỹ Xích hỏa trảo. Định thiên trưởng. Thiên mệnh ấn. quỷ chú. Xích bích bạo hải quyền. Trong giấy mắt mà thôi, Lạc Long Nhi tung ra hàng chục loại vũ kỹ đem tất cả đạo cảnh giám lam đến nàng đánh bay ra ngoài. Nhưng số lượng người nắm đến nàng quá nhiều, Lạc Long Nhi nghiêm nghị mở miệng. Vô hạng pháp tướng Xích quỷ cùng tướng Hai vị trí tôn pháp tướng hàng lâm sau lưng nàng. Trong đó vô hạn pháp tướng như một nữ đế uy nghiêm ngồi trên ngai vua, còn xích quỷ cùng tướng lại như một nữ chiến thần với làn da đỏ thẳm, thân pháp quỷ giáp thiêu đốt trong ngọn lửa, diện mạo hung thần ác sát. Sức quỷ cùng tướng chính là trí chí tôn pháp tướng của Lạc Long Nhi sau khi lột xác thành tông diện quỷ pháp tướng của diện quỷ tộc, chủng tộc mà nàng có được huyết mạch biến dị. Xong tướng vừa ra, vô hạn pháp tướng cũng điều động hàng nghìn đang điền tung ra một đấm, xích quỷ cùng tướng lại ngửa đầu rít gào, đôi cánh quỷ khổng lồ sau lưng bắn ra xích hỏa phẫn nộ như lửa địa ngục, thiêu đốt vạn dặm không gian. Khốn kiếp, lần này công tử kêu chúng ta trêu vào nhân vật gì thế này? Trước biểu hiện của Lạc Long Nghi, ngay cả một đám đại đạo cảnh cũng kinh kỵ đến cực điểm, phải tạm thời lui. Nhưng mà bọn hắn cũng ỉ vào số lượng đông đúc, cả đám ngao ngao triệu hoáng trí tôn pháp tướng, có ý định vây công tiêu hao nàng đến chết. Lạc Nam thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo gầm lên. Muốn vây công vị hôn thê của ta. Các ngươi chán sống. Bác tướng vệ hồn. Mộc Quy, Thổ Hùng, Hỏa Phượng, Kim Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Tám hư ảnh chiến thú khổng lồ bất chợt hàng lâm. Nhưng chưa dừng lại ở đó. kết hợp biến hóa. Lạc Nam vương tay lên nắm lại ra lệnh. Thổ Hùng và Thanh Long ngửa đầu gào thét, một quy và huyền vũ lập tức biến thành hai bộ chiến giáp khoát lên cơ thể chúng nó, khiến Thổ Hùng như một vị đại tướng uy phong lẫm liệt, Thanh Long như một vị ngọn lốc bất khả xâm phạm. Gáy gáy. Hỏa Phượng và Chu Tước cùng lúc gáy vang. Hỏa Phượng hợp nhất cùng Bạch Hổ, Chu Tức hợp nhất cùng Kim Hổ. Trong lúc nhất thời, hai tôn hồ thần đều mọc ra hai đôi cánh hỏa diễm của thần thú, toàn thân có Phượng Hoàng Viêm và Chu thánh hỏa thiêu đốt hừng hực, tốc độ đề thăng Chiến lực đề thăng. Mang theo sức mạnh không tưởng, chúng nó trực tiếp lao thẳng vào chiến trường. Thể hiện nên sức mạnh của thiên đạo Vũ Kỷ. Tốc độ của hai tôn hổ thần lúc này vượt xa tất cả những kẻ đang có mặc dù là đạo cảnh hay đại đạo cảnh, đợi khi kịp lấy lại tinh thần, cơ thể của ngươi đã bị móng vuốt xé tan thành từng mảnh hoặc bị hỏa diễn trên thân chúng nó thiêu đốt thành cho tàn. Mà thanh long và thổ hùng trên thân bọc quy giáp, mặc cho hàng chục đòn tấn công kèm theo quy tắc chi lực đánh vào vẫn không thể trầy sức dù chỉ một chút bất lực bị chúng nó nghiện ép thành thịt vụn trước sự tàn phá kinh hoàng. Có được Bác Linh trợ chiến, Lạc Long Nhi càng có thêm không gian đại triển thần uy. Nàng và Bác Linh giải quyết hàng trăm đạo cảnh và gần 10 tên đại đạo cảnh. Dừng tay! Mau dừng tay! Lão già thiên đạo cảnh cầm đầu hoàn toàn không nghĩ đến cục diện sẽ là như thế này, trơ mắt nhìn từng kẻ ngã xuống mà thê lương rào thét. Trước đó hắn còn cảm thấy chuyện bé xé ra to, chỉ là đối phó với hai tên đạo cảnh mà tam công tử cần đến bọn hắn ra mặt. Nhưng ai có thể nghĩ đến Ác mộng bắt đầu quá nhanh. Khi hắn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tất cả thuộc hạ, thân tính dưới tay đã bị bá đạo tàn sát hơn một nửa. Từ đầu đến cuối, Lạc Nam và Lạc Long Nhi đều không hề nhíu mày, có chăng chỉ là hưng phấn, cùng nhiệt, khiến ý này càng tăng cao. Khủng bố, quá mức khủng bố. Lão già dù ngu xuẩn đến mấy cũng biết lần này tam công tử đã trêu vào thiết bản rồi. Một đôi nam nữ tu vi đạo cảnh có thể làm ra cuộc thảm sát này, chắc chắn không phải nhân vật mà thế lực của bọn hắn trêu vào nổi. Xích tà kích trở về trong tay, ánh mắt lạc nam khóa chặt lão già tu vi thiên đạo. Chỉ là thiên đạo sơ kỳ mà thôi, hắn có thể chiến. Lục đạo luân hồi tâm vận chuyển. Thiên đạo mở ra. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ trương 2707 chiến thiên đạo cảnh. Đối mặt với lão già tu vi thiên đạo cảnh, lạc nam không dám có chút xem thường. Dù sao thì trên lệch hai đại cảnh giới ở cấp độ cấm kỵ chính là sự chênh lệch hơn cả trời và đất. Mặc dù Lạc Nam đã từng đánh bại thậm chí tiêu diệt cả thiên đạo cảnh, tuy nhiên đó là trong trường hợp đối phương bị áp chế tu vi hoặc là không thể sử dụng đến quy tắc chi lực. Về phần trực diện với một thiên đạo cảnh toàn thịnh, thì đây chính là lần đầu tiên. Lục đạo luân hồi tâm vận chuyển, thiên đạo mở ra. Thiên đạo quy tắc chậm rãi khuếch tán và lan tràn, bắt đầu bao phủ xung quanh cơ thể Lạc Nam. Tình cảnh này lập tức khiến đồng tử trong mắt lão già co rụt lại, vô thức phải bật thốt lên. Tại sao có thể như vậy Lão ta lúc này có cảm giác như đang nằm mơ, một đạo cảnh vậy mà lại có thể điều động thiên đạo quy tắc. Chết! Không để lão già có thời gian suy nghĩ, các loại vĩnh hằng thuộc tính gia tăng tốc độ trực tiếp bạo phát. Mị ảnh tiêu giao bộ, tốc biến triển khai. Tốc biến hiện tại chẳng những có thể xa hơn, mà còn biến ảo và quỷ dị khó lường. Chỉ thấy lạc nam hư không tiêu thất, cực kỳ quỷ dị. Khi xuất hiện một lần nữa, cơ thể của hắn đã phân ra thành ba, trong đó một bản thể và hai huyện ảnh khó phân biệt thật giả. Xích tà kích ở ba hướng khác nhau hung hăng đâm thẳng về phía lão già. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lão già theo bản năng điều động thiên đạo quy tắc tạo thành một vòng xoáy nước bao trùng cơ thể. Ken ken ken. Xích tà kích của Lạc Nam cắm vào, vòng xoáy nước dữ dội như những thanh đao điên cùng ma sát với đầu kích phát ra những âm thanh như kim loại va chạm. Hiển nhiên không dễ dàng để công kích thành công một vị thiên đạo cảnh như vậy. Bởi vì ngoại trừ thiên đạo quy tắc ngang hàng. Thì nguồn lực lượng mà lão già sử dụng cũng là thiên đạo thủy lực, sức mạnh của nó vượt qua bá lực ở tu vi đạo cảnh của Lạc Nam. Cùng hải đao pháp đại hồng trảm. Lão già cắn chặt răng, mặc dù biết rõ lần này đã đắc tội với nhân vật khó lường nhưng hận thù song phương đã chết, không còn cách hóa giải, vậy chi bằng toàn lực đại chiến một phen rồi sau đó thương lượng đối sắc. Trong tay hiện ra một thanh đao có màu xanh như đại hải, bên trên thân đao là họa tiết từng ngọn sóng cao vạn trường. Đại đạo binh cực phẩm hải lãng đao. Hải lãng đao nâng lên Kết hợp với đại hồng trảm, hình thành một ngọn sóng như đại hồng thủy có thể nhấn chìm tất cả, dung hợp cùng hàng vạn tầng đao thế phủ xuống đầu Lạc Nam. Đao thế sắc bén kết hợp với con sóng khổng lồ, vừa nguy hiểm vừa dữ dội cho thấy sức mạnh của thiên đạo cảnh. Lạc Nam hiểu rằng đối mặt với cường giả tấp độ này, tuyệt đối không thể giữ lại thực lực. Để đảm bảo cơ thể có thể trụ nổi việc sử dụng thiên đạo quy tắc tham gia chiến đấu, hắn trực tiếp tích hoạt hàng loạt thủ đoạn. Bác môn động giáp Quỷ đạo Sử dụng thể chất phi thường của quỷ tộc và thần tộc, mở ra bát môn độn giáp cường hóa toàn thân, bên ngoài trùng thêm một lớp thần long giáp. Đạt đến trạng thái sung mãn, đỉ ngạn hoa bao trùng xích tà kích, 2500 hành tinh xoay tròn trong cơ thể Lạc Nam. Hắn lao thẳng lên đỉnh của ngọn sóng thần thổng lồ, nhất kích hung bạo cắm xuống. Sinh linh đồ tháng. Ầm. Một kích ẩn chứa ma uy vô thượng muốn nghiền ép con sóng thần, nhưng lực lượng của nó quá mạnh lập tức đem Lạc Nam đẩy lùi. Lạc Nam không dễ dàng bỏ qua. Chư thần hoàng hôn phủ xuống. Kích vực, sát vực, chiến vực, tất cả được gia tăng số lượng và dùng nén đến cực hạn theo vực thần đạo kinh, tập hợp nơi đầu kích. Lạc Nam lại muốn tiếp tục chinh phục con sóng và nhát đao kinh người của lão già, một lần nữa bay đến ngạnh kháng, xích tà kích quét ngang. Ken, trăng, chắc Hoành vành hoành. Ma sát dữ dội, Lạc Nam liên tục bị đẩy lùi về phía sau mặc dù lần này đã có thể va chạm trực diện. Lão già đứng trên đỉnh sóng thấy cảnh này cũng nhẹ thở một hơi. Kẻ này tuy rằng yêu nghiệt nhưng xem ra chưa thể đánh bại thiên đạo cảnh như lão phu. Nghĩ đến đây, sắc cơ trong mắt ông ta trở nên nồng nặng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo trực tiếp khiến ông ta há hốc mồm. Tổ phù thần thông càng không oanh bạo. Vạn thiên tổ phù hiện ra trong ánh mắt lạc nam, mảnh liệt sáng trực lên. Một vùng càng không theo đó mở ra xung quanh thân thể hắn. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong vùng càng không này liên tục có từng luồng xung kích mang tính hủy diệt ầm ầm nổ tung, uy lực dữ dội, nghiền nát không gian, sang bằng đại hải. Những vụ nổ này không ngừng oanh tạc lấy ngọn sóng khổng lồ, không ngừng đàn áp và hủy diệt. Kết hợp với xích tà kích trong tay lạc nam điên cùng đâm ra. Trước cuộc, đại hồng trảm của lão già ầm ầm tan vỡ, hóa thành bọc nước đầy trời tung bay tán loạn, mà nhát đau khí như kinh hồng kia cũng như thủy tinh trạng vỡ. Hoang đường Lão già ngửa đầu gầm lên, một đau vừa rồi đã gần như là công kích mạnh nhất của hắn, muốn giải quyết lạc nam nhanh chóng để còn viện trợ cho các thuộc hạ. Không ngờ đến đừng đường là công kích của thiên đạo cảnh như mình vậy mà thật sự bị đánh tan. Sẵn khoái Lạc Nam cất tiếng cười dài mặt cho thần long chiến thân đã ảm đạm và xuất hiện vết trắc. Đã từng tự tay giết chết Nguyên Thiên Hào, đó chắc chắn là cường giả mạnh hơn lão già này nhưng hắn chưa từng sẵn khoái đến như vậy. Bởi vì khi đó Nguyên Thiên Hào bị áp chế tu vi, không dùng được quy tắc, Lạc Nam biết rằng mình dễ dàng giết đối phương là hành vi gian lận, vì vậy cũng chẳng có bao nhiêu tự hào. Nhưng hiện tại đã có thể lấy tu vi đạo cảnh đường đường chính chính phá vỡ một chiêu của thiên đạo cảnh. Chuyện nghịch thiên như vậy, làm sao hắn không sung sướng vô biên. Mắt thấy thần long chiến thân sắp sụp đổ, hắn không hề nao núng, vận chuyển long thần nguyên kinh. Bảy viên long châu khổng lồ được hình thành trên đỉnh đầu, như vòi rồng hút lấy nguyên khí xung quanh hóa thành thần long lực phủ xuống chiến giáp. Thần long chiến thân nhờ vậy mà phục hồi, trực trở lóe mắt dưới ánh hoàng hôn trên biển, cao quý bi nghiêm không gì tả nổi. Lão phu không tin ngươi không có giới hạn. Lão già ngửa đầu gầm lên. Cùng hải đao pháp thức mạnh nhất, cử hải nộ trảm. Hai tay nắm chặt chui đao, lão già lan lệ bổ xuống. Theo một đao này chém ra, vậy mà hóa thành chính thanh đao ảnh khổng lồ. Biển cả theo đó gào thép, lần lượt từ chính cuộc sống thần dựng lên giữa đại dương. Chính luồng đao và chính cuộc sống vừa lên, không gian liền hóa thành tói phiến, phong tỏa bốn phương tám hướng bá đạo lao đến, muốn đem Lạc Nam tru diệt. Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay Lạc Nam vào lúc này. Trạng thái thay đổi Lạc Hồng kiếm chuyển hóa thành Nguyệt Hồng kiếm. Tổ phù thần thông, Thiên địa Quy kiếm. Lạc Nam quyết đoán lên tiếng. Keng. Theo tiếng kiếm ngân động thiên, Quy kiếm tổ phù khế đại khí tức, toàn bộ trời và đất vào lúc này đột ngột trở nên thiên vị cho kiếm tu, thiên vị cho kiếm kỹ, áp chế toàn bộ vũ khí khác. Ngay cả sức tà kích của Lạc Nam cũng trở nên suy yếu, huống hồ dị hải lãng đao và đao kỹ của lão già. Quả nhiên khi Thiên địa Quy kiếm triển khai, Lạc Hồng kiếm tức này càng mạnh, còn thế công của lão già bị thiên địa áp chế. Suy yếu xuống mấy phần. Nguyệt thần cửu trảm. Lạc Nam trắng chặt răng, liên tục trảm ra chính kiến. Chính vòng huyết nguyệt đỏ thẫm như máu theo kiếm khí của hắn bắn ra, bên trong đó là sức mạnh được đề thăng toàn diện. Vành vành vành vành vành. Đại hải bị tàn phá, không gian liên tục nổ vang, kiếm khí và đao khí đầy trời va chạm, đao kiếm tung hoành đem bầu trời như các thành vô số mảnh vỡ với các vết nứt chằng chịt như mạng nhện khổng lồ. Như ba quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp chấn cho đám đạo cảnh. Đại đạo cảnh trọng thương bay ngược, ngay cả Lạc Long Nhi cũng phải nhanh chân thoát khỏi quy mô tàn phá. Thật kinh khủng, chiến lực của hắn đã đạt đến mức này rồi sao? Lạc Long Nhi nhìn lấy bóng lưng Lạc Nam, đôi mắt đẹp tràn ngập rung động. Lạc Nam toàn thân run rẩy, chỉ có thể trợn mắt nhìn thân ảnh lão già nhân lúc hỗn loạn điên cùng đào tẩu. Liên tục thi triển thiên đạo quy tắc, vực thần đạo kinh, hóa vũ bá thần thể cũng như công kích cường đại, cơ thể của Lạc Nam đã đến giới hạn, hư nhược vô cùng. Đương nhiên nếu như lão già muốn tiếp tục chiến đấu, Lạc Nam sẽ sử dụng đến vạn cổ bất hữu thân, trụ thêm một khoảng thời gian và đem lão già triệt để giết chết. Nhưng khi một vị thiên đạo cảnh quyết tâm bỏ chạy, ngoại trừ phải cưỡng ép vận dụng đến bá đạo quy tắc, Lạc Nam không có biện pháp nào ngăn cản được. Bất quá nếu không rơi vào bước đường cùng, hắn sẽ cố gắng che giấu bá đạo quy tắc nhất có thể, đặc biệt là khi động tỉnh chiến đấu ở nơi này đã gây nên động tỉnh không nhỏ, chắc chắn sẽ có người kéo đến. Tiểu Tinh có thể thi chuyển thời không môn với điều kiện biết địa điểm cần đến, còn lão già lại chạy đến nơi nào tạm thời chưa biết thời không môn trong trường hợp này trở nên vô dụng. Tuy nhiên có thể đem một vị thiên đạo cảnh đánh đến bỏ chạy, Lạc Nam cũng khá hài lòng với chiến tích của mình. Đặc biệt đây là lần đầu tiên hắn áp dụng vực thần đạo kinh, sức tà kích sau khi thăng cấp và hai môn tổ phù thần thông, hiệu quả mang đến thật sự rất khá. Nhất miệng cười tà, Lạc Nam mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn đoạt lấy tất cả linh hồn của đạo cảnh, đại đạo cảnh dưới trứng của lão già. Hiện tại trạng thái không ổn định, hắn sợ nếu mình đột phá hồn đại đạo sẽ dẫn đến đạo kiếp khủng bố hàng lâm. Vì vậy quyết định đem tất cả lượng linh hồn này thăng cấp cho âm dương nguyệt hồn nhãn. Đạt đến đại đạo bảo trung phẩm. Chúng ta đi. Nhìn chiến trường chỉ còn lại hoang tàn, Lạc Nam gọi ra tiểu tinh, ôm eo Lạc Long Nhi nhảy lên lưng nó, trực tiếp biến mất. Thật khủng khiếp. Ở giữa đại dương, lão già Tu Vi thiên đạo cảnh sắc mặt trắng bệt không còn chút máu. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ông ta vẫn cùng rùng mình. Nếu như chiến tiếp, thắng bại khó nói, dù sao ông ta cũng là một thiên đạo cảnh có sự tự tin vào thực lực của bản thân mình. Nhưng điều khiến ông ta quyết định bỏ chạy chính là kiên kỳ thế lực kinh thiên động địa đứng sau lưng người nam tử kia. Tu vi đạo cảnh vận dụng được thiên đạo quy tắc, sở hữu huyết mạch thần long, có được thể chất cường hoành, lĩnh hội hai môn tổ phù thần thông, chấp trưởng trong tay hai kiếm binh nhân tộc đạt đến đạo binh cấp độ. Quan trọng nhất là kinh nghiệm chiến đấu thật sự đáng sợ, đối mặt với thiên đạo cảnh chẳng những không có chút kính để hay kiên dè, ngược lại càng chiến càng hăng, càng đánh càng hưng phấn. Một nhân vật như vậy Theo kinh nghiệm phong phú của lão già đánh giá, thân phận kém nhất cũng phải là thiếu thần tử của một đạo thống hùng mạnh. Những kẻ như thế, trên thân chắc chắn được trang bị lá bài tẩy mà trưởng bối ban cho, nói không chừng một khi vận dụng liền có thể nghiền nát mình thành hư vô trong nháy mắt. Đây là nguyên nhân khiến lão già sau khi cảm thấy Lạc Nam khó chơi liền quyết định lẫn trốn, cũng mặc kệ toàn bộ thuộc hạ dưới trướng ủy diệt. Sắc mặt âm trầm bất định, lúc này một khối truyền âm ngọc bỗng nhiên báo động. Lão già vừa nhìn, liền tiếp nhận truyền âm, ngửa đầu phẫn nộ lên. Tam công tử, ngươi cho chúng ta đi trêu vào nhân vật gì thế? Ở Bảo Hải Thành, sắc mặt Bảo Khang nhất thời cứng nhắc nghe ra không ổn trong tiếng thét của lão già, trầm giọng hỏi. Hải Long bang chủ bình tĩnh, ý ngươi là sao? Chẳng phải chỉ là một đôi nam nữ tu vi đạo cảnh. Hải đào bang của các ngươi để chúng chạy trốn à? Trốn cái rắm. Lão già hít thở không thông, cố gắng giữ bình tĩnh, thật sâu phẫn nộ găng từng chữ. Ngươi nghe cho rõ đây. Hải đào ban toàn ban bị đôi nam nữ đó tiêu diệt, ngay cả lão phu cũng phải chật vật chạy trốn mới giữ được mạng trong tay nam nhân kia. Bảo Khan Toàn thân phát trung, một trái tim như muốn nhấp lên đến cổ hồng, làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn là thiên đạo cảnh áp chế tu vi? Không, bọn hắn là đạo cảnh, nhưng đạo cảnh có thể ép thiên đạo cảnh phải bỏ chạy, đó là nhân vật mà đừng nói là ngươi, ngay cả toàn bộ bảo hải thành cũng không đắc tội nổi đâu. Lão già nhấn mạnh từng chữ. Sau lần này, lão phu và ngươi mọi chuyện chấm dứt không còn quan hệ Lão Phu sẽ mai danh ẩn tích, còn ngươi tự lo liệu đi, hãy cầu nguyện bọn hắn sẽ không tìm đến ngươi. Nói xong đã quyết đoán bóp nát truyền âm ngọc. Phúc! Nghĩ đến lần này hy sinh tất cả huynh đệ, trong đó còn có nghi tử của mình, lão già phun ra một nguồn máu. Hải Đào Bang chính là một băng hải tặc hoạt động tại đạo hải, thường ngày cướp giết, không chuyện ác nào không làm, cũng khiến không ít tu sĩ nghe danh phải hoảng sợ. Nhưng ít ai biết rằng, Hải Đào Bang và tam công tử Bảo Khang của Hải Bảo Thành có mối quan hệ hợp tác Mỗi khi có người đến Hải Bảo Thành giao dịch vật phẩm, nếu như phát hiện con mồi béo bở, Bảo Khang sẽ bí mật liên lạc với Hải Đao Bang, cung cấp thông tin con mồi cho Hải Đao Bang đứng ra cướp giết, lợi ích sau đó sẽ cùng nhau phân phối. Bọn hắn đã hợp tác hoạt động như thế trong nhiều năm, tróc lọc rất nhiều phi vụ. Lần này lão già cũng tin tưởng lời của Bảo Khang mà xúc động toàn bang chặn giết đôi nam nữ. Kết quả cuối cùng chính là thê thảm như vậy. Cũng không phải do tin tức của Bảo Khang không chuẩn, đôi nam nữ kia quả thật chỉ là đạo cảnh mà thôi Nhưng lại là đạo cảnh yêu nghiệp trong yêu nghiệp, có bối cảnh khủng khiếp. Lo sợ đôi nam nữ với thân phận kinh người kia sẽ trả thù, hãy đao ban chủ quyết đoán dùng đao rạch xuống da mặt của mình, vỉ hoại dung mạo. Sau đó còn cố ý phong ấn tu vi nhằm che đậy tất cả khí tức, tìm một nơi hẻo lánh ẩn cư lánh đời. Trong lòng non nớp lo sợ, hy vọng đối phương đừng truy cứu. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2708, đôi bên suy tính. Làm sao lại có thể như vậy? Bảo Khang ngồi bệt ở trên giường, mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả sống lưng, hai tay siết chặt, thân thể thoáng trung lẫy bẫy. Mặc dù rất cố gắng giữ bình tĩnh, hắn vẫn không nhịn được từng cơn sợ hãi dân trào bên trong lòng ngực. Qua lời nói của hải đao ban chủ, Bảo Khang biết quyết định lần này của mình là sai lầm lớn rồi. Nhân vật có thể lấy tu vi đạo cảnh đánh cho thiên đạo cảnh phải hoảng sợ là kẻ như hắn có thể trêu vào sao? Đó chắc chắn là thiên kiêu, hoặc thậm chí là thiếu thần tử của một đạo thống khủng bố nào đó Bảo Hải Thành dù sao cũng chỉ là một thiên đạo thế lực mà thôi, phụ thân của hắn là thành chủ tu vi thiên đạo hậu kỳ, mặc dù cũng là cường giả có tiếng tâm, nhưng chắc chắn không thể chống lại một đạo thống được. Không xong rồi. Càng nghĩ càng sợ đôi nam nữ kia tìm đến trả thù, Bảo Khang quyết định đi tìm mẫu thân của mình cầu cứu. Phụ thân của hắn rất sủng ái mẫu thân hắn, chuyện này chỉ có mẫu thân là giúp được hắn. Bằng không nếu để phụ thân biết chuyện, việc làm đầu tiên chắc chắn là đem hắn đánh chết. Không hề do dự. Bảo Khang lập tức tiến vào một đình viện bên trong thành. Nơi đó có hai thân ảnh đang trò chuyện, một Mỹ phụ nhân và một thanh niên nam tử, diện mạo giống Bảo Khang đến mấy phần. Là Khang Nhi sao? ca ca của ngươi vừa mới xuất quan, đến tâm sự. Mỹ phụ hướng Bảo Khang cười nói, hiển nhiên nàng chính là mẫu thân của hắn, danh phân Trần Thị. Đệ đệ đến đúng lúc lắm, ca ca ngươi vừa đột phá đại đạo viên mãn, đối với việc cạnh tranh ngôi vị thiếu chủ càng tự tin thêm một chút. Thanh niên nam tử, cũng là Bảo Ngạn tự tin nói. Đang có chuyện vui, nào ngờ Bảo Khang bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, thanh âm đầy hoảng hốt. "Mẫu thân, ca ca, các ngươi nhất định phải cứu ta." Biểu hiện của hắn lập tức khiến Trần Thị và Bảo Ngạn sắc mặt trầm xuống, nghiêm giọng hỏi. "Có chuyện gì xảy ra?" "Ta, ta chỉ muốn giúp ca ca vững vàng giành vị trí gia chủ mà thôi, không ngờ lại vô tình kéo cường địch đến Bảo Hải Thành." Bảo Khan sắc mặt biến ảo không ngừng, cắn răng nói. "Nhị thúc và một đôi nam nữ lai lịch bí ẩn giao dịch được công pháp vượt qua cả trấn Hải Đảo kinh của Bảo Hải Thành chúng ta." Nào ngờ nhị thúc vậy mà có ý định phản bội, muốn đem công pháp đó giao cho bảo đăng cạnh tranh vị trí gia chủ. Ta trong lúc tức giận đã xuống tay với nhị thúc đoạt được công pháp. Bảo Khang nói đến đây, vội vàng lấy ra người yêu đạo quyết dâng lên. Nhịp chướng, nhị thúc ngươi làm sao có thể phản bội? Trần Thị giận dữ chất vấn. Nhị quản sự chính là đệ đệ của nàng, hắn đứng về phía bảo ngạn còn không kịp, làm sao sẽ nghiêng về phía bảo đăng? Mẫu thân, chẳng lẽ nhi tử ngươi lại nói dối sao? Bảo Khang ra vẽ thành thật nói dị thúc thậm chí còn định lôi kéo ta phản bội ca ca, bởi vì chỗ tốt mà bảo đăng cho là cực lớn nếu như ủng hộ hắn. Sắc mặt Trần Thị tái nhật, một bên là đệ đệ, một bên là nhi tử, nàng nhất thời cũng không biết nên tin tưởng kẻ nào. Một bên bảo ngạn đã mở ra ngự yêu đạo quyết quan sát, sắc mặt nhất thời hưng phấn như điên. Công pháp tốt, đây chỉ là một nửa đã có uy năng như vậy, nếu như là bản hoàn chỉnh, nó chính là thần đạo cấp. Trần Thị nghe vậy cũng là đứng bật dậy, thật vậy sao? Bọn họ thừa hiểu nếu đạt được công pháp tầm cỡ này, Bảo Hải Thành chắc chắn nhất phi trùng thiên. Đúng là như thế. Bảo Khang gật mạnh đầu, ta cũng không muốn công pháp như thế rơi vào tay Bảo đang lập công, vì quá nóng vội nên mới xuống tay với nhị thuốc. Có công pháp này, nhị thuốc hy sinh cũng xứng đáng. Bảo Ngạn trầm giọng hỏi. Nhưng ngươi nói đắc tội với cường địch là sao? Hít, Bảo Khang biết việc này không thể che giấu hay thay đổi, chỉ có thể cắn răng thú nhận. Là ta trẻ người non dạ Sai người đi cướp tài sản của đôi nam nữ kia vì nghĩ rằng bọn hắn vẫn còn nhiều thứ tốt, chẳng qua may mắn mới có được công pháp đó mà thôi. Nào ngờ đôi nam nữ đó có bối cảnh rất khủng bố, vậy mà lấy tu vi đạo cảnh đánh cho hải đao ban gần như toàn dịch. Trời à! Bảo Ngạn và Trần Thị thân thể lão đảo, một chút vui mừng khi vừa đạt được công pháp nhất thời quét sạch không còn chút nào. Hai người đều không phải ngu xuẩn, thừa hiểu nhân vật tu vi đạo cảnh có biểu hiện nghịch thiên như vậy, Bảo Hải thành căn bản trêu không nổi. Khốn nạn! Trần Thị nhịn không được dán vào mặt Bảo Khang một cái tác. Chỉ vì chút lòng tham của ngươi mà gây nên cớ sự như thế. súc sinh. Mẫu thân. Bảo Khang ước tức nói. Những năm qua ta vào hải đao ban hợp tác ngươi cũng biết mà, rất nhiều tài nguyên ta đều hiếu kính với ngươi, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi lại đổ hết trách nhiệm cho ta. Nhịch tử. Trần Thị thở hổn hẳn, lại cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn sang Bảo Ngạn. Ngạn nhi, ngươi nói xem chuyện này có cách giải quyết không? Thật là khó. Bảo Ngạn sắc mặt vô cùng khó coi. Trường hợp tốt nhất, dù đôi nam nữ kia không có thế lực lớn chống lưng, thì với thiên phú nghịch thiên của bọn họ, một khi trưởng thành chắc chắn cũng sẽ trở thành đại họa với chúng ta rồi. Ca ca, ngươi phải nghĩ cách giúp ta. Bảo Khang ôm chặt bắt đùi Bảo Ngạn khóc lóc. Khốn kiếp, lần này e rằng ngôi vị thiếu chủ không đến viên ta ngồi rồi. Bảo Ngạn cười khổ một tiếng, lão đảo ngã xuống ghế. Hết cách rồi. Trần Thị miếng chặt môi. Chuyện này đành phải cho phụ thân các ngươi biết thôi, sau đó để hắn quyết định. Mẫu thân A, phụ thân sẽ đánh chết ta. Bảo Khang sắc mặt trắng bịch. Ngươi còn biết sợ. Trần Thị hừ lạnh, bất quá vẫn trấn An Nhi Tử. Yên tâm đi, phụ thân ngươi kinh doanh Bảo Hải Thành nhiều năm, cũng xem như là có quan hệ, hy vọng hắn có biện pháp. Không lâu sau, Trần Thị mang theo hai Nhi Tử đến một gian thạch thất đóng kín nằm ở tầng cao nhất của Bảo Hải Thành. Bảo Diệp nhiều năm bế quan, tuyên bố đột phá thiên đạo viên mãn mới xuất quan Giao hết việc kinh doanh của Hải Bảo Lâu cho người trong nhà tiếp quản, bằng không Bảo Khang cũng không dám tự tung tự tác như thế. Nhưng ngày hôm nay, khi Trần Thị mang theo hai nghi tử quỳ gối bên ngoài mật thất, lại dùng ngọc bội đặc biệt liên lạc. Kẻo kẹp Cửa mật thất mở ra, một nam tử trung niên thân khoát trường bào màu xanh như đại hải xuất hiện, nhíu mày hỏi. Mẫu tử các ngươi lại gây họa gì? Thân là thành chủ của Bảo Hải Thành, vừa nhìn ba người này quỳ gối tìm đến tận cửa, hắn không cần nghĩ cũng biết có chuyện không tốt Trần Thị cố gắng lựa lời, đem tất cả mọi chuyện kể lại, không dám che giấu. Nhiệt xúc Bảo Việt nghe xong liền phẫn nộ vung tay, muốn một chưởng đập chết Bảo Khang. Mẫu thân cứu mạng A. Bảo Khang hải hùng kiếp tía. Trần Thị lập tức dùng thân mình ngăn trở, nước mắt lăn dài trên gò má. Phu quân ngươi đừng như thế, hắn dù sao cũng là cốt nhục của ngươi. Đúng là con hư tại mẫu. Bảo Việt ánh mắt hiếp lại nhìn chầm chầm Bảo Khang như nhìn thú sang mồi, lạnh lẽo nói. Ta không ngu xuẩn như mẫu thân của ngươi, đừng tưởng vài lời nói là có thể qua mặt, nếu ngay từ đầu ngươi nghĩ cho bảo ngạn, vậy tại sao không thương lượng với bọn hắn trước khi hành động mà để xảy ra cớ sự mới tìm đến cầu cứu? Ta thấy là ngươi cố tình giết chết Trần Nghị, Tham Lam có ý muốn độc chiếm công pháp, cự đám hải tặc muốn đoạt về tài nguyên đã giao dịch để hợp thức hóa mọi thứ mà thôi. Bảo Khan gia đầu tê dại, như con chó chết vừa quỳ vừa rung rầm cập dưới chân Bảo Diệp, nức nở nói: "Phụ thân tha thứ cho hài nhi còn nhỏ dại, nhất thời bị tham niệm che mờ lý trí." Nhiệt tử, nhiệt tử A, Trần Thị thấy Nhi tử thừa nhận hành vi, xém chút ngất đi vì giận. Bảo Ngạn cũng đầy phẫn nộ nhìn đệ đệ mình, đừng nói là phụ thân, hiện tại ngay cả hắn cũng rất muốn một trưởng đánh chết Bảo Khang rồi. Giải quyết chuyện này thật ra cũng đơn giản. Bảo Diệt hờ hững nói. Chỉ cần đem súc sinh Bảo Khang này giết chết, đem đầu treo trước cổng thành tạ lỗi với người ta, sau đó sẵn sàng hoàn trả công pháp là xong. Thân là nhân vật lăn lộn nhiều năm, Bảo Diệt đương nhiên đủ minh mẫn để nhìn thấu triệt vấn đề. Nhưng lời của hắn lại khiến Trần thị lắc đầu kịch liệt, ngươi mà giết hắn, ta tự tử cho ngươi vừa lòng, nam nhân vô dụng không thể bảo vệ nhi tử của mình. Bảo Diệp đưa mắt nhìn Bảo Ngạn hỏi, còn ngươi nghĩ thế nào? Bảo Ngạn hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh đáp, nhi tử thấy phụ thân tuy rằng phẫn nộ nhưng không quá mức lo lắng, hẳn là đã có biện pháp giải quyết. Bảo Diệp hài lòng gật đầu, vùng chân đạp Bảo Khan một cái hừ lạnh, nhìn thấy chưa? Đó là lý do ca ca của ngươi có thể cạnh tranh vị trí thiếu chủ còn ngươi thì không, năng lực chênh lệch quá nhiều. Bảo Khang lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng phụ thân giải quyết được hậu quả. Trần Thị vội vàng đứng lên ôm chặt lấy trưởng phu nịnh nọt, ngươi còn không mau nói ra kế sách, làm ta lo muốn chết. Hừ, chuyện này phải cảm tạ nữ nhi bảo bối của ta, ba tên nhi tử đều không bằng một gót chân của nàng. Bảo Việt lạnh lùng nói. Là Bảo Lan sao? Mấy người nghe vậy giật mình. Bảo Lan chính là nữ nhi, con gái út của Bảo Việt do mẫu thân của Bảo Đăng sinh ra. Bất quá khi còn rất nhỏ. Bảo Lan đã được một vị nhân vật bí ẩn đưa đi tu luyện, đến nay vẫn chưa biết lưu lạc chốn nào, nhiều người thậm chí còn không nhớ rõ Bảo Hải Thành còn có một cô công chúa. Không sai, nữ nhi bảo bối của ta thiên phú siêu tuyệt, có thể chất đặc thù nên đã được một vị trưởng lão cao cấp của một đạo thống thu làm đồ đệ, hiện nay địa vị rất cao. Bảo Diệt ngạo nghệ nói. Gần đây nàng đã liên lạc với ta sẽ trở về thăm Bảo Hải Thành, với bối cảnh của nàng, nói không chừng có thể che chở các ngươi một kiếp. Trần Thị, Bảo Ngạn và Bảo Khang nghe vậy vừa mừng vừa u sầu Mừng vì có thể tai qua nạn khỏi, u sầu vì ngôi vị thiếu chủ chắc chắn sẽ thuộc về Bảo Đăng rồi. Không vì lý do gì cả, chỉ vì Bảo Lan là muội muội cùng phụ cùng mẫu với hắn. Còn không mau đưa công pháp kia ta xem. Bảo Diệt lạnh hừ một tiếng. Bảo Ngạn hấp tấp dân lên ngự yêu đạo quyết cho phụ thân. Bảo Diệt quan sát một hồi, mắt ngày càng sáng. Thật sự lợi hại, xứng đáng để liều một trận. Bảo Khang sao? Khá lắm. Ngồi trên lưng tiểu tinh, Lạc Nam vừa ôm eo Lạc Long Nhi vừa vuốt cầm. Dựa vào tin tức thu được từ linh hồn của đám hải đao bang, Lạc Nam biết được tất cả mọi chuyện là do tên tam công tử Bảo Khang của hải bảo thành dựt dây. Không ngờ vừa muốn có công pháp, còn vừa muốn cướp lại tất cả tài nguyên đã giao cho hắn. Hành vi này của Bảo Khang thật sự chọc giận Lạc Nam. Con mẹ nó, ta có thiện ý giao dịch công bằng với các ngươi, ngươi lại tham lam tính toán cả mạng của ta. Lạc Nam làm người rất đơn giản, hắn luôn sảng khoái, hào phóng và sòng phẳng, người không phạm ta, ta tuyệt đối không chủ động trêu chọc hay đắc tội với người Nhưng ngươi đã muốn mạng ta và vị hôn thê của ta, vậy thì ta phải trả gấp trăm lần. Hải Bảo thành dù sao cũng có thành chủ tu vi Thiên đạo hậu kỳ tọa trấn, chuyện này cần thương lượng lại. Lạc Long Nhi sợ hắn nóng vội trả thù nên mới mở miệng. "Ừm." Lạc Nam ánh mắt lế lên. Sau trận chiến với lão già Thiên đạo sơ kỳ đó, Lạc Nam ước tính được chiến lực hiện tại của bản thân. Nếu là Thiên đạo cảnh sơ kỳ bình thường, hắn có thể giết được nếu đối phương quyết định sinh tử chiến. Nhưng nếu gặp Thiên đạo trung kỳ trở lên, Vậy thì thắng bại khó phân, chưa kể đối phương còn có thể bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lấy ra phá đạo lệnh truyền âm cho Đông Hoa. Quỳnh Tiêu, vị hôn phu của nàng bị khi dễ. Hả? Ai dám treo vào ngươi? Đông Hoa bên kia liền nhớ mày. Mặc dù cái tên này hiện tại là vị hôn phu của nàng, nhưng hắn cũng là đệ tử mà nàng sủng ái a Nổi tiếng là người bao che khuyết điểm, đồ đệ và vị hôn phu bị người ta khi dễ, nàng làm sao không nổi nóng. Lạc Nam đem mọi chuyện kể lại một lần. Đúng là tự tìm đường chết. Thanh âm của đông hoa đã trở nên lạnh lẽo. Ngươi chờ ta một chút. Ừm ừm, Lạc Nam gật đầu. Khủ, Lạc Long Nhi cố gắng nín cười, nàng hiếm thấy tên nam nhân này còn biết cách làm nũng. Khà khà, ra vẽ ủy khuất với lão bà tương lai, cũng không có gì đáng xấu hổ a Lạc Nam mặt dày nói. Dù sao con đường ta đi từ trước đến nay, không thiếu những giai đoạn được các nữ cường nhân bảo vệ đấy. Nào là một tử âm, Diễn Nguyệt Kỳ, Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan. Hy Vũ và Tuế Nguyệt. Không lâu sau, Đông Hoa truyền âm lại đáp. Đã thu thập đủ thông tin, phiền tói duy nhất là tiểu nữ nhi của Bảo Hải Thành chủ, thiếu nữ này được tứ trưởng lão của Thiên Hà Đạo Thống Thu làm đệ tử, có thân phận thiên nữ, nếu diệt Bảo Hải Thành sẽ phải xung đột với nàng. Ánh mắt Lạc Nam trở nên nguy hiểm, có diệt Bảo Hải Thành hay không tùy thuộc vào biểu hiện của bọn chúng, dù sao ta chỉ muốn cái mạng của kẻ chủ mưu là Bảo Khang mà thôi, nhưng nếu thật sự đến mức phải diệt, nàng thấy thế nào? Thích thì diệt thôi. Ngươi hiện tại đã là nhị lan của phá đạo hội, đừng nói là Bảo Hải Thành, dù thật sự muốn diệt thiên hà đạo thống vì chịu ức ức, phá đạo hội cũng sẽ phụng bồi. Đông Hoa quyết đoán cười. Lạc Long Nhi âm thầm rùng mình, hai người này cũng quá điên cuồng đi, một cái đạo thống của người ta vậy mà còn tính đến chuyện tiêu diệt nữa cơ. Vậy ta ở đây chờ nàng. Lạc Nam cười tủng tiễn. Nàng đến, chúng ta cùng viến Bảo Hải Thành một chuyến. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2709, đến hỏi tội. Bảo Hải Thành vẫn luôn tấp nập khi đây là tụ điểm giao dịch, buôn bán vật phẩm hiếm hoi giữa trăm vạn dặm đạo Hải mênh mông. Bất quá ngày hôm nay càng thêm đặc biệt, bởi vì vị thành chủ Bảo Diệp bế quan đã lâu bỗng nhiên xuất hiện khiến vô số khách nhân kinh ngạc không ngớt. Thân là thiên đạo hậu kỳ cường giả, Bảo Diệp ở đạo Hải cũng là nhân vật có tiếng tâm, bất quá hắn đã bế quan nhiều năm chưa từng lộ diện, rất nhiều tu sĩ khách nhân ra vào thành thậm chí chưa thấy được mặt của hắn. Vậy mà hôm nay Bảo Diệp lộ diện, nhất định là có dịp gì đó đặc biệt long trọng. Quả nhiên chỉ thấy Bảo Hải thành văn đèn kết hoa, từ thị nữ, đô tài cho đến chấp sự, trưởng lão mỗi người đều cực kỳ phấn chấn, trên mặt treo nụ cười tự hào như có hỷ sự. Các khách nhân hiếu kỳ không thôi, sau khi hỏi thăm mới biết, thì ra tiểu công chúa của Bảo Hải thành sắp trở về. Tiểu công chúa này là nữ nhân út của Bảo Diệp, từ 7 tuổi đã được một đạo thống cường đại thu làm đồ đệ. Hiện tại nàng đã trở thành thiên nữ của đạo thống đó, sắp trở về Viếng thăm Bảo Hải Thành. Nghe thấy như thế, tất cả quan khách đều ngưỡng mộ không thôi, chẳng ai nghĩ đến Bảo Hải Thành còn có nội tình phía sau như vậy. Thiên nữ của một đạo thống a, thân phận như vậy đã cực kỳ bất phàm, nhất là khi tuổi tác còn trẻ, tương lai có thể trở thành trưởng lão của một đạo thống là chuyện như ván đã đóng thuyền. Hai chữ đạo thống ở tại đạo giới tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thường, bởi lẽ chỉ khi có ít nhất một vị thần đạo cảnh trấn thủ thế lực ngươi mới được xưng là đạo thống. Nói như thế, khác nào Bảo Hải Thành có thần đạo cảnh chống lưng. Vô số người nghĩ vậy âm thầm cảm thấy may mắn, trước đây bọn hắn cũng từng sinh lòng tham niệm muốn cướp tài sản của Bảo Hải Thành, cũng may mà không thật sự động thủ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, tất cả khách và tu sĩ đến Bảo Hải Thành nghe tin đều không lựa chọn rời đi, hiếu kỳ ở lại quan sát, muốn xem thử phương dung của Bảo Hải Thành công chúa. Bảo Hải Thành cũng không đuổi khách, ngược lại bọn hắn ước gì chuyện này lan truyền càng rộng rãi càng tốt việc đăng hạnh diện như thế đối với Bảo Hải Thành mà nói chỉ có lợi, không có hại. Bảo Diệp mang theo ba tên nhi tử Bảo Đăng, Bảo Ngạn và Bảo Khang, hai vị thê tử là Trần Thị và Cẩm Ngọc, phía sau lưng còn có các vị trưởng lão của Bảo gia, chuẩn bị nhân đón. Trong lòng mọi người lúc này đều mang theo suy nghĩ khác nhau. Trong đó Cẩm Ngọc cực kỳ vui sướng vì nữ nhi bảo bối của mình sắp trở về, Bảo Đăng lại kêu hãnh ngẩng cao đầu, nhờ có mùi muội tốt mà vị trí thiếu thành chủ chắc chắn sẽ thuộc về mình. Còn Bảo Ngạn, Bảo Khanh và Trần Thị lại âm thầm lo lắng. Chỉ hy vọng đạo thống của Bảo Lan thật sự đủ khả năng đẩy lùi cường địch, giúp bọn họ thoát khỏi một kiếp, sau này ngoan ngoãn tuân theo bảo diệt, hưởng thụ sung sướng cũng đủ rồi. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị tượng, trời xanh mây trắng thay hình đổi dạng như hóa thành ngân hà phải chiếu lấp lánh, vô số ngôi sao tỏa sáng, một vòng xoáy không gian như đến từ xa xôi mở ra. Từ bên trong đó, một kiện loan giá bay lượng mà ra, sử dụng thanh loan thần phú lộng lẫy kéo kiệu như thủy tinh trong suốt. Bên trong kiệu có ba thân ảnh ung dung ngồi, khí độ điềm tĩnh. Phong thái bất phàm, vô cùng khí chất. Trong đó có một bà lão mặc đạo bào, dù diện mạo già nua nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn cho thấy phong thái mỹ nhân thời trẻ tuổi còn động lại, hai mắt khép hờ như nhập định, không để ý hoàn cảnh xung quanh. Một thanh niên anh tuấn mặt trường bào màu trắng, mày kiếm ngạo nghệ nhướng lên, ánh mắt cao cao tại thượng quét xuống bên dưới bão hải thành, ánh mắt như đang nhìn những sinh linh hèn mọn. Cuối cùng là thiếu nữ như bước ra từ trong bức họa, nàng khoát trên thân một bộ tử y viền xám như khói mộng mờ ảo Mắt đen thăm thẳm to tròn như chất chứa cả nội tâm mang mát bên trong, mũi quỳnh xinh xắn nhô cao, má ngọc điểm hồng, bờ môi như hồng bảo thạch bóng loáng mềm mại. Nhìn ở mọi góc độ đều là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Điểm nhấn có lẽ là mái tóc cắt ngắn có màu lam nhạt gần chạm vai, ông nhẹ hai bên khuôn mặt và phần mái thưa che đậy cái trán trắng nõn như ẩn như hiện của nàng, khiến nàng tràn ngập khí tức thanh xuân dù đã có phong thái của một mỹ nhân xuất chúng. Nàng nhàng nhã ngồi trên kiệu, từng đường cong thân thể uyển chuyển như rắn nước không xương. Những chỗ cần thiết đều vô cùng đầy đặn khiến các nam tu sĩ nhìn mà ao ước. Hiển nhiên đây chính là Bảo Lan, nhân vật chính. Lan giá bay lượn một vòng, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống gần phủ thành chủ. Lan Nhi, bảo bối của ta, cẩm ngọc hai mắt đỏ hoe lên tiếng, kích động tiến đến. Cổ kiệu tán đi như các điểm sáng, Bảo Lan bước đến phía trước mặt phụ mẫu khéo léo thi lễ. Mẫu thân, phụ thân, nữ nhi bất hiếu trở về. Ha ha, nữ nhi tốt sao lại bất hiếu. Bảo Diệt cười lớn, thanh âm đầy kích động. Bảo Đăng, Bảo Ngạn và Bảo Khang cũng phải kinh diễn nhìn lấy gia nhân trước mặt, thật sự không tưởng tượng nổi đây là tiểu muội muội non nớt, bé bỏng ngày đó của mình. Đặc biệt là Bảo Khang không giỏi che giấu tâm tình, sự khát vọng trong ánh mắt của hắn không thể che lắp được. Chú ý đến biểu hiện của ba huynh đệ bọn hắn, người nam tử đi cùng lạnh lùng hừ một tiếng. Bảo Diệt chú ý đến, vội vàng chắp tay hỏi, tham kiến huyền hà trưởng lão, còn vị tiểu ca này là ai? Bà lão đi cùng nữ nhi thì hắn nhận thức, bởi đó chính là sư phụ của Bảo Lan Trong quá khứ cũng chính bà ta đã mang Bảo Lan rời khỏi Bảo Hải Thành. Còn tên thanh niên kia thì Bảo Diệt không biết lai lịch. Phụ thân, vị này là sư huynh của nữ nhi, thiên tử Dương Siêu, lần này sư phụ mang theo nữ nhi và sư huynh lịch lãm rèn luyện, nhân tiện giúp ta hoàn thành tâm nguyện, trở về thăm nhà một chuyến. Bảo Lan giới thiệu, thanh âm như chim sơn ca vô cùng dễ nghe, làm lòng người dễ chịu. Gặp qua Bảo Thúc. Dương Diêu nhét miệng chấp tay chào hỏi, bất quá thái độ hơn người trong mắt không chút che giấu Thì ra là thiên tử Bảo Diệp vui mừng. Không ngờ rồng đến nhà tôm, mời các vị vào phủ thành chủ, yến tiệc đã chuẩn bị xong. Từ đầu đến cuối, Huyền Hà trưởng lão chưa từng mở miệng, vẫn khép hờ hai mắt đi bên cạnh Bảo Lan. Hiển nhiên thân là thiên đạo cảnh viên mãn, lại là tứ trưởng lão của một đạo thống, bà ta không cần phải hữu hảo thân thiết với người ở nơi này. Bất quá cũng không ai dám trách cứ, ngược lại cảm thấy Huyền Hà trưởng lão quả thật có phong phạm cao nhân, Bảo Hải Thành có thể tiếp đón đã là vô cùng vinh dự rồi. Rất nhanh, Bảo Hải Thành thiếp yến linh đình Bảo Lan hiểu chuyện vô cùng, đầu tiên là vấn an phụ thân, mẫu thân, sau đó là dì Trần Thị, các vị trưởng bối trong thành, mỗi người đều có lễ vật. Ba vị ca ca, những năm này Lan Nhi bận rộn không thể hiếu thuận với phụ mẫu, may mà có các ngươi. Bảo Lan ấy nấy nhìn ba người ca ca của mình, cũng lần lượt lấy ra các loại tài nguyên đưa đến. Hảo muội muội ngươi là niềm tự hào của chúng ta, đừng nói lời khách khí, ca ca cũng phải cố gắng để Bảo Hải Thành có thể xứng đáng với ngươi. Bảo đang cảm khái ngàn vàng nói. Hắn cảm thấy so với muội muội dù mình có trở thành thiếu thành chủ của Bảo Hải Thành cũng không có gì đáng giá tự hào, càng phải nỗ lực nữa mới xứng đáng làm ca ca của nàng. So với đó, Bảo Ngạn và Bảo Khang như người mất hồn, ở khoảng cách gần càng bị sự mỹ lệ và tinh tế của Bảo Lan chinh phục, chỉ hận không thể kéo gia nhân như vậy vào trong lòng hung hăng âu yếm. Bảo Lan tin ý nhận ra điều này, liền vô thức giữ khoảng cách với hai vị ca ca. Trong lòng nàng âm thầm thở dài. Dù sao cũng quá nhiều năm không gặp, tuy rằng cùng Bảo Ngạn và Bảo Khang có thân phận ca ca muội muội nhưng lại không có cảm giác thân tình, nàng cũng không trách hai người bọn họ. Huống hồ nàng cũng không ở lại Bảo Hải thành quá lâu, nàng còn phải tập trung tu luyện, truy cầu đại đạo để không cô phụ kỳ vọng của sư môn. Yến tiệc vui vẻ hồi lâu, sắc mặt Bảo Diệp bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, ra hiệu cho tất cả thị nữ và người hầu thối lui, lên tiếng. "Bảo Lang, mặc dù biết có thể gây phiền toái cho ngươi, nhưng lần này có lẽ chỉ ngươi mới cứu được tam ca của mình." Dương siêu bên cạnh nghe vậy trong mắt càng hiện nét kinh miệt, đúng là tiểu thế lực, nữ nhi vừa trở về đã muốn lợi dụng. Phụ thân cứ nói, nếu như có thể, nữ nhi sẽ cố gắng. Bảo Lan chăm chú lắng nghe. Nàng từ nhỏ đã rời xa Bảo Hải Thành, luôn mang trong lòng ấy nấy vì không thể ở bên phụ mẫu hiếu kính, vậy nên nếu như mọi việc nằm trong khả năng giải quyết, nàng sẽ cố gắng. Bảo Việt không giữ lại chút nào, đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần. Cái gì? Đạo cảnh đánh chạy thiên đạo. Dương Siêu là người đầu tiên tỏ vẻ không tin. "Đồ sao? Chuyện hoang đường như thế ngươi cũng nói ra được." Huyền Hà trưởng lão im lặng từ đầu đến cuối cũng mở ra đôi mắt đục ngầu. "Khốn kiếp, ngươi lại dám làm chuyện như thế." Bảo đang lần đầu nghe được tin dữ, nắm cổ Bảo Khang nâng lên, sắc mặt đầy phẫn nộ. "Đại ca ta sai rồi, Bảo Khang sắc mặt tái mét." Trần thị cũng ấy nấy kéo tay Cẩm Ngọc nâng nỉ, "Tỷ tỷ, là mùi không biết dạy con, xin tỷ nói La Nhi giúp đỡ lần này." Cẩm Ngọc sắc mặt khó coi. Thở dài một tiếng, con muội cũng như con ta, chuyện lần này chúng ta cùng nhau đối mặt. Bảo Lan chú ý mọi chuyện, nàng nhẹ cho mày liễu thở dài một tiếng, nếu quả thật như vậy, lần này Tam ca thật sự có lỗi a, người ta trách tội là hợp tình hợp lý. Muội muội, ngươi nhất định phải cứu ca. Bảo Khan cầu khẩn vang xin. Sau chuyện này ta không dám tùy tiện hành động nữa, muội giúp ta với. Mọi chuyện là sự thật, ta đã đích thân xác minh. Bảo Diệt trầm giọng. Chính vị thiên phú của nam tử đó quá nghịch thiên. Chúng ta mới suy đoán sau lưng đối phương có đại bối cảnh, bảo hải thành treo không nổi. Ta thấy chưa chắc. Dương siêu cười lạnh. Nếu là người của đại thế lực, vậy tài nguyên tu luyện phải cực kỳ phong phú, cần gì đem công pháp đổi với bảo hải thành để lấy số lượng tài nguyên cấp thấp đó. Hơn nửa thiên đạo cảnh của các ngươi chỉ là một tên hải tạc tầm thường, tuổi già sức yếu, nói không chừng so với đại đạo cảnh thiên tài còn yếu hơn, bị đánh chạy là chuyện thường. Cái này, đám người đưa mắt nhìn nhau, bảo diệt cũng cảm khái nói Chỉ hy vọng như lời thiên tử. Phụ thân đừng nói nữa, dù đối phương có lai lịch gì thì chúng ta cũng đã sai. Bảo Lan thoáng nhìn qua Bảo Khang, cắn cắn cắn môi. Tam ca gặp nạn, thân là muội muội không thể không cứu, tiểu nữ sẽ cố gắng bồi thường cho hai vị khách kia, hy vọng bọn hắn có thể bỏ qua. Nàng thông tình đặc lý, biết rằng lần này lỗi lầm hoàn toàn nằm ở chỗ bảo gia của mình, nhưng nàng lâu ngày trở về, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ca ca và phụ thân gặp chuyện sao? Lan Nhi yên tâm. Nếu như thật sự gặp khó, vi sư sẽ thay ngươi mở miệng. Huyền Hà Trương Lão lên tiếng. Đừng có chuyện bé xé ra to, đã chuyện này liên quan đến muội thì chính là chuyện của Huynh. Dương siêu cam kết. Huynh sẽ bảo vệ muội Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được không gian sinh ra dị động. Bên ngoài đại sảnh, một cánh cửa thời không vô thanh vô tức mở ra. Từ bên trong đó, một nam hai nữ xuất hiện. Người nam trên mặt bao phủ bởi hình xăm các cổ tự huyền bí chằn kịch, dù dung mạo gần như hủy hoại nhưng lại có được phong thái ngạo nhiên, huy vũ tiêu sái, dáng người cao ngất, ánh mắt tà mị không diễn tả thành lời. Hai nữ nhân mang khăn che mặt nhưng vẫn khiến toàn trường chấn động, ngay cả Bảo Lan cũng thoáng cảm giác tự thân không bằng. Vừa chứng kiến bọn họ, Bảo Khang đồng tử co rút lại, theo bản năng núp sau lưng mẫu thân Trần Thị. Còn ai khác ngoại trừ Lạc Nam, Đông Hoa và Long Nhi? Huyền hà trưởng lão ánh mắt hiếp lại Quả nhiên chỉ nhìn phong thái này là biết không đơn giản, chẳng trách khiến bảo hải thành kiên kỵ đến vậy. Lạc Nam đảo mắt nhìn tất cả một vòng, chật chật phút tầm nói. Trùng hợp như vậy. Không nghĩ đến tất cả đều có mặt đông đủ. Hắn từ những chữ vật ném ra một cổ thi thể. Thình linh chính là hải đao ban chủ, lão già này tưởng rằng chạy trốn là thoát được sao? Thật sự ngây thơ quá mức. Chỉ với một lần sử dụng thiên cơ lâu, dù lão có hóa thành cho cũng phải đền tội. Lạc Nam móc ra linh hồn của hải đao ban chủ nâng lên trước mặt bọn hắn. Tam công tử ngươi mau cứu ta. Linh hồn lão già gào thét. Là ngươi suối ta cướp giết bọn hắn, còn trăng dặn nếu như có thể thì bắt sống nữ nhân cho ngươi, tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đợi lão già nói xong, linh hồn của lão đã bị âm dương nguyệt hồn nhãn trực tiếp thôn phệ. Toàn trường biến sách, bảo việc nội tâm bất an hơn bao giờ hết, rõ ràng tin tức báo rằng hải đao ban chủ đã chạy trốn thành công Không ngờ nhanh như vậy đã bị đối phương tiêu diệt, lai lịch quả thật không tầm thường. Nghĩ đến đây, bảo diệt chấp tay nói. Các hạ, là bổn thành chủ giáo dục nhi tử không nghiêm, ở đây để hắn xin lỗi ngươi một tiếng, hắn cũng không trực tiếp ra tay với ngươi, về phần công pháp kia. Đủ! Lạc Nam cắt đứt lời ông ta, đi thẳng vào chính đề. Ngự yêu đạo quyết đã cùng các ngươi giao dịch sòng phẳng, ta cũng không đòi lại làm gì, giao bảo khăn ra. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2710, xung đột leo thang. Nghe thấy Lạc Nam đòi giao ra bảo khang, sắc mặt của Trần Thị đám người trở nên khó coi. Kẻ này tìm đến tận nhà bọn hắn muốn bọn hắn ngọc mạng của nhi tử, thử hỏi bậc làm phụ mẫu, tuy rằng biết nhi tử của mình làm sai nhưng mấy ai có thể chấp nhận. Thấy tình cảnh này, bảo Lan biết nếu mình không lên tiếng hòa giải thì sẽ khó tránh khỏi xung đột. Nàng bước đến phía trước mặt Lạc Nam và hai nữ, nhấp váy thi lễ, ấy nấy mở miệng Gặp qua ca ca và hai vị tỷ tỷ tiểu nữ biết hành vi của tam ca của mình là khó thể tha thứ, xin lỗi cũng chỉ bằng thừa, ở đây tiểu nữ có một chút lễ vật xin được bù đắp, hy vọng các vị có thể đại nhân đại lượng, do cao đánh khẽ mà tha cho hắn một lần. Nói xong cởi bỏ cả những chữ vật đưa đến. Nhìn thấy thiếu nữ như bước ra từ trong tranh hiểu chuyện, ôn nhu như nước hạ thấp mình xin lỗi, sắc mặt đám người dương siêu, bảo đăng lạnh lẽo, chỉ hận bảo khang là kẻ gây ra tất cả mọi việc nên chí nàng chịu ủy khuất như vậy. Thậm chí ngay cả ch Trần Thị cũng nhịn không được muốn cho Bảo Khang một cái tác. Bất quá Lạc Nam lại là dững dưng như không, nữ nhân tuyệt sắc ôm nhu hiểu chuyện hắn nhìn thấy rất nhiều. Lạc Ly, Lạc Huyên, rồi cả Bạch Liên Hoa, Hải Linh Lung, các nàng đều thuộc kiểu nữ nhân như vậy, cho nên Lạc Nam cũng chẳng động lòng. Bất quá đánh người cũng phải nhìn sắc mặt, đã bảo Lan này hiểu lý lẽ, hắn cũng kiên nhẫn mở miệng, lên tiếng nói. Ta chỉ hỏi tiểu thư một câu, trường hợp nếu ta không có thực lực, ta thì bị thuộc hạ của tam ca ngư dết. Thê tử thì rơi vào trong tay của hắn, vậy tiểu thư sẽ giải quyết thế nào? Bảo Lan lập tức lên tiếng, nếu tiểu nữ biết chuyện, chắc chắn sẽ cứu thê tử ngươi ra, đồng thời bồi tội với ngươi. Bồi tội thế nào với người đã chết? Lạc Nam cười nhạt hỏi, ngươi thậm chí còn không khiển trách thủ phạm là hắn. Ta, Bảo Lan nhất thời không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ nàng lại nói sẽ giết tam ca của mình? Nhưng ca ca còn sống, tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi. Bảo Lan ôn tồn nói. Lời ngươi nói chưa thật sự xảy ra. Sao phải đặt mọi người vào tình huống khó xử? Ai nói chưa diễn ra? Lạc Nam gần từng chữ một. Đây không phải lần đầu tiên tam ca của ngươi làm ra hành vi như vậy, đã có rất nhiều tu sĩ vô tội trước đây từng đến hải bảo thành làm khách, kết cục của bọn hắn chính là bị tam ca của ngươi nhắm đến, ra lệnh cho hải đao ban tiêu diệt, tất cả những kẻ đó đã trở thành an hồn hết rồi. Ngươi sẽ làm gì để lấy lại công bằng cho bọn họ đây? Bảo Lan toàn thân phát trung, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệt, mồ hôi ứa ra. Thế nào đây tiểu thư lương thiện? Lạc Nam Kinh Bỉ nói. Chỉ có tam ca của ngươi được phép sai lầm, vậy ai cho những tu sĩ vô tội kia một công đạo đây? Ngươi à! Ta, ta, Bảo Lan không nghĩ đến chuyện này, nàng cứ tưởng đây là lần đầu tiên Bảo Khang làm sai, không ngờ đến tam ca của mình lại là kẻ tiểu nhân hung ác như thế, đã từng có rất nhiều tu sĩ vô tội chết vào tay hắn. Không còn gì để nói. Những nạn nhân kia bọn họ cũng có gia đình, cũng có người thân, cũng có phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội Lạc Nam nhàn nhạt cười. Nhưng tất cả đều đã chết. Vậy tại sao tam ca của ngươi được quyền sống sau khi làm từng ấy chuyện ác? Mau giúp những kẻ đã chết kia đòi lại công bằng đi. Làm không được thì ngươi cũng chỉ là nữ nhân đạo đức giả. Từng câu từng chữ của Lạc Nam như tru tâm, khiến Bảo Lan thậm chí không thể biện hộ. Nàng khó khăn quay đầu nhìn lấy Bảo Khan, phát hiện đối phương sắc mặt tái mét, hiển nhiên tất cả lời của Lạc Nam đều là sự thật. Đủ rồi. Dương Siêu đột ngột lên tiếng, hắn bước đến che chắn trước mặt Bảo Lan, kiêu ngạo nhìn Lạc Nam lên tiếng. Ngươi nghĩ mình là ai? Lại dùng giọng điệu như thế nói chuyện với sư muội của ta. Cúc ra. Lạc Long Nhi bước lên một bước, chỗ nam nhân của ta nói chuyện, ngươi lấy tư cách gì xen vào. Lớn mật. Dương siêu giận dữ hừ một tiếng. Cánh tay nâng lên, đại đạo quy tắc phủ xuống, trên đỉnh đầu của hắn lập tức hiện ra dị tượng, nơi có một giải thiên hà chói lọi mỹ lệ cùng cùng mang theo lực lượng vô tận dán xuống, gia tăng sức mạnh. Đây chính là công pháp của thiên hà đạo thống gọi là thiên hà quyết, khi tu luyện vùng đang điền trong cơ thể sẽ biến thành một thiên hà Quy mô của đan điền rộng lớn hơn tu sĩ đồng cấp vô số lần, sức mạnh cũng theo đó mà đề thăng, chiến lực cực mạnh. Dương Siêu đã khai mở được thiên hạ trong cơ thể lên đến phạm vi trăm vạn dặm, lúc này vận chuyển toàn lực đấm ra một quyền. Nhưng mà hắn không biết rằng, so với thiên hà quyết thì vô hạn trường sinh kinh còn khủng bố hơn. Dù đan điền của người to bằng thiên hạ, nhưng ta có đại lượng đan điền. Lạc Long Nhi vận chuyển sức mạnh 8000 đan điền, cũng bá đạo tung ra một đấm. Oành. Không gian sụp đổ, phủ thành chủ rung lắc dữ dội. Trong ánh mắt kịch biến của Bảo Gia, Dương Siêu như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, bàn tay vỡ nát. Mà Lạc Long Nhi chỉ lùi lại hơn 10 bước chân đã có thể đứng vững thân mình. Làm sao có thể? Đồng tử trong mắt huyền hà trưởng lão co lại mãnh liệt. Hơn ai hết bà ta hiểu sự cường đại của Thiên Hà Quyết, vậy mà Dương Siêu hoàn toàn không phải đối thủ sau lần va chạm đầu tiên. Quan trọng hơn, nữ nhân kia chỉ có tu vi đạo cảnh mà thôi. Vượt tất chiến đấu đem Dương Siêu đánh bay. Ngươi muốn chết? Dương Siêu quá đổi mất mặt, như giả thú sống trùng lao thẳng đến. Huyền Hà Trưởng lão đã lập tức đem hắn kéo ngược trở lại, ra hiệu cho hắn bình tĩnh. Bà ta bước lên chắp tay hỏi, không biết sư thừa các vị là người phương nào. Hiển nhiên Huyền Hà Trưởng lão đã chính thức xem trọng ba người Lạc Nam, không dám tùy tiện để Dương Siêu đắc tội quá mức, kéo lại vô tình kéo cho Thiên Hà đạo thống thêm một cường địch. Chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra, sắc mặt đám người bảo gia tái mét. Tay nhỏ của Bảo Lan che miệng, Dương Siêu có chiến lực chỉ kém nàng một chút mà thôi. Vậy mà bị vị tỷ tỷ tu vi đạo cảnh kia đánh bay như thế, nàng cũng đã suy nghĩ giống như sư phụ rồi. Chuyện này xem ra không dễ dàng hóa giải. Chúng ta là ai sao phải nói cho bà biết. Lạc Nam quét mắt nhìn huyền hà trưởng lão, gật gật đầu nói. Rất cốt, vốn chỉ là ân oán giữa ta và bảo gia, nhưng nếu đệ tử của thiên hà đạo thống chủ động tấn công vị hôn thê của ta, vậy thì chuyện này không dễ dàng kết thúc như thế, mạng của bảo khang đã không còn đủ nữa rồi. Ngươi, huyền hà trưởng lão biến sắc. Đối phương thế mà biết mình là người của Thiên Hà Đạo Thống, phải biết rằng ngay từ đầu, cả Bảo Gia cũng không biết Bảo Lan gia nhập thế lực nào, chứng tỏ đối phương không hề e ngại Thiên Hà Đạo Thống nên mới hành động như vậy. Lạc Nam suy nghĩ rất logic, chuyện này là ân oán giữa hắn và Bảo Gia, Bảo Lan ra mặt đàm phán là chuyện bình thường. Nhưng Dương Siêu là kẻ không hề liên quan, hắn vậy mà chủ động đấm Lạc Long Nhi một quyền, tuy rằng Lạc Long Nhi đem hắn đẩy lùi, nhưng việc này đã chính thức đem cả Dương Siêu kéo vào. Nếu Lạc Long Nhi không đủ thực lực, chẳng phải sẽ bị dương siêu ức hiếp Rốt cuộc ca ca muốn thế nào? Bảo Lan viền mắt đỏ hoe nhìn hắn. Giao ra mạng của Bảo Khang và Thiên Hà Quyết mà ngươi tu luyện. Lạc Nam ra giá. Chuyện này sẽ kết thúc. Lớn mật. Viền Hà trưởng lão nổi giận, trầm giọng nói. Ngươi dựa vào cái gì? Thiên Hà Quyết là công pháp trấn phái của Thiên Hà Đạo Thống, giao cho đối phương khác nào đánh mất căn cơ quan trọng nhất. Dựa vào thiên tử của các ngươi ra tay với vị hôn thê của ta, các ngươi phải bồi tội. Lạc Nam thản nhiên đáp. Ta cũng không thèm thiên hà quyết của các ngươi, ta chỉ đem nó tặng cho Long Nhi mà thôi, xem như phí tổn thất tinh thần. Đông hoa nhịn không được hướng lạc nam nâng lên ngón tay cái, nam nhân bảo hộ quyền lợi nữ nhân của mình như thế, quả thật khiến nữ nhân nhịn không được trầm mê à. Lạc Long Nhi gò má hơi ẩn hồng, nhưng quả thật nam nhân rất hiểu nàng a Từ khi biết được thông tin về thiên hà quyết, nàng đã khá hứng thú ngôn công pháp này. Bởi lẽ thiên hà quyết có thể khiến đang điền hóa thành thiên hà, gia tăng quy lực. Thử tưởng tượng nếu đem thiên hà quyết kết hợp với vô hạn trường sinh kinh, đem hàng nghìn, hàng vạn đang điền của nàng hóa thành hàng nghìn, hàng vạn dãy thiên hà thì sao? Đến lúc đó, chiến lực của Lạc Long Nhi nàng sẽ đạt đến mức độ khủng bố nào? Sợ rằng vượt qua cả hóa vũ bá thần thể của Lạc Nam. Đây chính là điều Lạc Nam mong muốn, vì hôn thê có tiềm lực như thế, tương lai đạo hải chẳng phải sẽ nằm dưới chân của nàng. Đúng là kinh người quá đáng. Viền hà trưởng lão thật sự giận dữ rồi. Bà ta ngự không mà lên Bầu trời toàn bộ hải bảo thành sinh ra dị tượng, đó là một dãy thiên hà có phạm vi lên đến hàng nghìn vạn dặm, quy mô to hơn của dương siêu gấp 10 lần. Vi áp cuộn cuộn bao phủ, viền hà trưởng lão trầm giọng nhìn lạc nam. Đây là cơ hội cuối cùng, thiên hà đạo thống sẽ không xem vào chuyện của ngươi và bảo gia hành vi vừa rồi của dương siêu xem như chưa có, ngươi thấy thế nào. Nếu dương siêu chỉ là một đệ tử bình thường bà ta sẵn sàng hy sinh hắn, nhưng dương siêu lại là thiên tử của thiên hà đạo thống, nhi tử của tam trưởng lão, bà ta phải che chở Chuyện đã xảy ra, tại sao lại xem như chưa có gì? Lạc Nam dững dưng nói. Vậy thì ngươi đón một trưởng này đi. Thuyền hà trưởng lão vẫn nộ ấn xuống. Vành! Thiên hà như hội tụ vào lòng bàn tay bà ta, không hăng trấn xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam cũng lười nói nhảm, đối mặt với công kích như thế này của thiên đạo cảnh viên mãn, hắn không dám xem nhẹ. Vạn cổ bá tướng trực tiếp hàng lâm. Nếu bầu trời đã hóa thành thiên hạ vậy thì toàn bộ trời và biển đều biến thành bàn cờ trước mặt vạn cổ bá tướng. Thiên đạo mở ra, siêu thoát quy tắc được kích hoạt. Hai nghìn năm trăm hành tinh xoay tròn dữ dội, tổ phù thần thông càng không an bảo bao trùng cánh tay của vạn cổ bá tướng, phía trên đầu ngón tay còn có vĩ ngạn hoa nở rộ lộng lẫy. Độc đoán vạn cổ. Lạc Nam gầm lên, vạn cổ bá tướng điểm xuống một chỉ đối kháng trực diện. Vành. Toàn bộ phủ thành chủ nổ tung, một nửa bảo hải thành bị sang bằng thành bình địa. Vô số tu sĩ thực lực yếu kém như dẽ rách bay ngược, bất tỉnh nhân sự. Trong ánh mắt không tưởng của tất cả mọi người, Thiên Hà sụp đổ như thủy tinh vỡ vụn. Mà vạn cổ bá tướng của Lạc Nam cũng trở nên ảm đạm, thân thể liên tục lùi lại không ngừng. Phốc. Hắn nhịn không được phun ra một mụn máu, sắc mặt trắng bệt. Tiểu Nam. Đông Hoa và Lạc Long Nhi hai bên trái phải ân cần đỡ lấy hắn. Không thể. Huyền Hà trưởng lão không dám tin đến mức thanh âm từ miệng phát ra trở nên khàng đục. Vốn dĩ bà ta nghĩ rằng trước công kích của mình, trưởng bối của mấy người này sẽ xuất hiện, khi đó song phương có thể thương lượng giải quyết mâu thuẫn Bà ta cho rằng Lạc Nam tâm cao khí ngạo, cần phải cảnh cáo một phen để hắn hiểu đạo thống không dễ dàng xâm phạm. Mà dù sau lưng hắn có đạo thống cường đại hơn chống đỡ, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ như vậy gây nên đạo thống chi chiến. Nhưng bà ta đã lầm, Lạc Nam thậm chí không cần đến trưởng bối, vậy mà lại có thể ngạnh kháng một chiêu toàn lực của mình. Tuy rằng sau đó hắn gần như lâm vào kiệt quệ, nhưng như thế cũng quá mức nghịch thiên. Phải biết rằng bà ta chính là thiên đạo viên mãn, còn kẻ này chỉ là đạo cảnh hậu kỳ. Sư thoát thiên địa, rốt cuộc là yêu nghiệp gì, huyền hà trưởng lão ánh mắt trở nên quyết liệt. Đã như thế, bắt ngươi làm con tin. Nghĩ đến đây, bà tay phất tay, ống tay áo của đạo bào điên cùng biến lớn, hung hăng chụp xuống lạc nam. Muốn chiến tiên cơ, như vậy dù thế lực sau lưng kẻ này hùng mạnh hơn cả thiên hà đạo thống thì cũng có con tin trong tay để thương lượng. Thiên hà đạo thống sẽ vì hành vi của các ngươi trả giá thật nhiều. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm hờ hững bất chợt xuất hiện. Ở giữa không trung chỉ thấy hàng tỷ điểm sáng rực rỡ bỗng nhiên hình thành, sau đó những điểm sáng rực rỡ này hóa thành tầng tầng lớp lớp cục sáng như các cột trụ giáng lâm. Chỉ trong nháy mắt, đã đem toàn bộ Bảo Hải thành phong tỏa như một lồng giam. Mà ở bên trong lồng giam này, thiên đạo lực của Huyền Hà trưởng lão bỗng nhiên bị áp chế, khiến ống tay áo đang phủ xuống cũng bị thu nhỏ trở lại, không thể phát huy tác dụng. Đây là cấm đạo phù. Huyền Hà trưởng lão biến sắc lên tiếng. Lạc Nam nghe vậy cũng giật mình, đưa mắt nhìn toàn cảnh, nhất thời hít sâu một ngụm khí lạnh. Toàn bộ lồng giam khổng lồ này đều là do phù chú ngưng kết mà thành, có đến hàng tỷ phù văn bên trong nó, là cấm đạo phù với khả năng tấm cường giả sử dụng đạo lực. Các hạ rốt cuộc là ai? Viền Hà trưởng lão trầm giọng hỏi. Đáp lại lời của bà ta, toàn thể phù văn nhảy múa dữ dội. Sau đó hư không hiện ra từng loại hư ảnh khổng lồ. Mà khi nhìn thấy những hư ảnh này, đáy lòng Lạc Nam và mọi người run rẩy. Đó là hư ảnh của các loại tổ phù cực kỳ khan hiếm. Thông vệ tổ phù, Thiên tổ phù, Quy kiếm tổ phù, đại trí tổ phù, gia tốc tổ phù, hắc ám tổ phù, thời gian tổ phù, không gian tổ phù, đại đạo tổ phù. Và còn rất nhiều loại tổ phù mà Lạc Nam chưa từng nhìn thấy. Khi những hư ảnh tổ phù ở trạng thái khổng lồ này hàng lâm, hắn cảm nhận được oanh thiên tổ phù và quy kiếm tổ phù trong cơ thể mình đang tràn ngập kích động, tràn ngập sung sướng như gặp lại thân nhân. Giữa biển cả mênh mông vô bờ, một âm giọng già nua lặng lẽ vang lên. Ta là ai sao? Năm đó trước khi chết, thế nhân từng gọi ta là phù tổ.